Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio canh Chương 571 Tranh cãi Nhiêm hoa gật đầu nhẹ nhàng nói Được chủ tịch huyện Bành Tuy nhiên chuyện này có cần thảo luận ở hội nghị một chút không? Bành viến trinh trầm ngâm một lát Gật đầu nói Có thể như vậy đi Nhiêm đại tỉ Sáng ngày mai chúng ta tranh thủ mở hội nghị Sau đó chỉ giới thiệu sơ lược tình hình cho các đồng chí có mặt ở đây Bành Viễn Trinh nói xong lại gọi Quách Vĩ Toàn tới Lão Quách công ty Quang Minh triển khai hoạt động không đúng quy định Tôi nghi ngờ chữ tín và thực lực của họ Như vậy tôi chuẩn bị loại bỏ công ty Quang Minh thay bằng công ty Tân Thành Anh cảm thấy thế nào? Bành Viễn Trinh hạ giọng nói Quách Vĩ Toàn nhớ mày lập tức đồng ý Ý của tôi cũng là loại bỏ họ Chưa nói đến thực lực Chỉ riêng tác phong Chẳng khác kẻ phá hoại Lúc đầu thì sửa đổi thiết kế dự án Sau đó lại tự tiện vào hiện trường uy hiếp huyện Một doanh nghiệp như vậy Không thể nào hợp tác lâu dài Chúng ta nhất định phải suy nghĩ cẩn thận Kiên quyết thay nhà đầu tư Tốt, chúng ta cứ định như vậy Lão quách Anh đừng để lộ chuyện này Âm thầm liên lạc với phía công ty Tân Thành Xem họ có còn ý định đầu tư hay không Nếu còn như vậy Chúng ta sẽ quyết định thật nhanh Bành viễn trinh lạnh lùng phất phất tay Quách vĩ toàn lưỡng lự một chút Chủ tịch huyện Bành Chủ tịch thành phố Chu có cần Không cần Chủ tịch thành phố Chu là một lãnh đạo rất có nguyên tắc Lãnh đạo đã biểu lộ thái độ Yêu cầu chúng ta nghiêm khắc Sửa theo nguyên tắc và chế độ mà làm Khóe miệng Bành Viễn Trinh thoáng hiện một nụ cười nhìn ngấm Thật ra thì chiều hôm nay thái độ của Chủ tịch thành phố Chu đã nói rõ vấn đề rồi Bành Viễn Trinh vừa đi vừa nói chuyện với Quách Vĩ Toàn đi tới trước xe Liền lên xe trở về Ủy ban Nhân dân huyện Sáng hôm sau, Ủy ban Nhân dân huyện triệu tập phiên làm việc của Chủ tịch huyện Lúc Bành Viễn Trinh chạy tối phòng họp Lý Bình Nhiên Nghiêm Hoa Quách Vĩ Toàn Tôn Thắng Tuấn Đồng Dũng và Ninh Hiểu Linh. 6 phó chủ tịch huyện đã có mặt. Tránh văn phòng ủy ban nhân dân huyện Vương Hảo bước tới. Đỉnh kéo ghế cho Bành Viễn Trinh. Bành Viễn Trinh lắc đầu. Ngăn ý lại. Bành Viễn Trinh ngồi xuống, nhìn mọi người xung quanh cười cười nói. Tốt, các đồng chí đã đến đông đủ, chúng ta mở hội nghị. Hôm nay chủ yếu có 2 đề tài thảo luận. Thứ nhất. Lão Quách sẽ thông báo với các vị về tình hình tiến triển xây dựng dự án Thứ hai, nghiêm đại tỷ trình bày về việc trình báo huyện nghèo khó quốc gia của huyện chúng ta Công việc của mọi người đều bề bộn chúng ta bắt đầu họp ngay Lão Quách Anh nói trước Quách Vĩ Toàn gật đầu cao giọng nói Căn cứ tinh thần hội nghị thường ủy huyện ủy Chỉ thị bí thư hàn và yêu cầu của chủ tịch huyện Bành Tôi được phân công phụ trách Ủy ban Kinh tế và Thương mại huyện, Ủy ban xây dựng huyện và các ngành chức năng. Trải qua công tác xây dựng giai đoạn đầu, tôi xin thông báo một chút về tiến độ dự án. Trung tâm Thương mại Đông Phương đã xây dựng xong các công trình cơ bản. Công trình phụ trợ đã hoàn thành 80%. Đang xây dựng công trình chính. Dự tính sẽ hoàn thành trước kỳ hạn một tháng. Đến tháng 9 năm nay sẽ đưa vào hoạt động. Trung tâm giao dịch thiết bị cơ điện và trung tâm tập trung và phân phối gia vị đang được tích cực triển khai. Thủ tục đã sắp xong, huyện đã lựa chọn nhà đầu tư, chậm nhất là trung tuần tháng 4 sẽ sẽ khởi công. Vấn đề duy nhất là, một nhà đầu tư hoạt động không đúng quy phạm. Tôi và Chủ tịch huyện Bành đang bàn xem có cần thay đổi nhà đầu tư. Tham khảo ý kiến mọi người một chút. Quách Vĩ Toàn vừa rứt tiếng, Bành Viễn Trinh liền cười cười tiếp lời. Tôi xin bổ sung hai điểm. Một là, hôm qua Chủ tịch Thành phố Chu đến huyện chúng ta khảo sát điều tra nghiên cứu, tán thành ý tưởng quy hoạch tổng thể khu công nghiệp hậu cần của chúng ta. Cũng tỏ ý Thành phố sẽ dành cho chúng ta chính sách hỗ trợ nhất định. Đồng thời, Chủ tịch Thành phố Chu đồng ý xem việc này là công tác cơ sở của mình. Hai là, ngày hôm qua, công ty Quang Minh tự tiện vào hiện trường, mọi người đều đã biết Doanh nghiệp này hành động quá tồi tệ Vì nghĩ đến công tác đại cuộc tương lai của huyện, tôi phạt Lão Quách đã hội ý quyết định thay đổi nhà đầu tư Đối với việc lựa chọn nhà đầu tư Cá nhân tôi trước đây đã suy nghĩ không chu toàn Tôi sẽ làm văn bản kiểm điểm trước huyện ủy Xin mọi người thảo luận một chút Bành Viễn Trinh nói Mọi người im lặng Không ai lên tiếng Mấy dự án này là ý tưởng của Bành Viễn Trinh Quách Vĩ Toàn thực hiện Những lãnh đạo khác không nhúc tay Lời nói cũng không có trọng lượng Nếu Bành Viễn Trinh và Quách Vĩ Toàn muốn thay đổi nhà đầu tư Vậy thì đổi thôi Nghiêm Hoa cười cười, sơ tay nói Tôi đồng ý Lý Minh Nhiên cũng sơ tay đồng ý Tôn Thắng Tuấn, Đồng Súng và Ninh Hiểu Linh cũng lần lượt sơ tay Mọi người vỗ tay thông qua Nhưng về vấn đề trình báo huyện nghèo khó quốc gia, Tôn Thắng Tuấn và Đồng Dũng không đồng ý, Ninh Hiểu Linh thì im lặng. Chủ tịch huyện Mạnh, theo tình hình kinh tế trước mắt của huyện, chúng ta qua được năm nay. Năm sau cố gắng công tác, việc thoát nghèo thành công là không khó khăn gì. Bây giờ cục diện và tình thế đang tốt đẹp, chúng ta không cần phải trình báo huyện nghèo cấp quốc gia. Nếu đeo lấy cái tiếng này rồi, sau này muốn gỡ xuống cũng khó. Tôn Thắng Thuấn cười đốt một điếu thuốc, ngồi cạnh y, Ninh Hiểu Linh thầm nhú mày. Bành Viễn Trinh cũng đốt một điếu thuốc, nhưng không lập tức trả lời bởi vì hắn thấy đồng súng cũng chuẩn bị lên tiếng. Tôi đồng ý ý kiến của Lão Tôn. Mặc dù có câu con có khóc mẹ mới cho bú, nhưng nếu chúng ta có thể tự lực cánh sinh, Cũng không cần tranh cái tiếng huyện nghèo này làm gì. Nói thật cũng chẳng có gì tốt đẹp mà tranh. Bành viễn trinh nhìn hai người, cười nhạt. Hắn biết sở dĩ họ phản đối đơn giản là vì toan tính muốn có thành tích chính trị. Dựa theo thế phát triển kinh tế của huyện Lân hiện nay. Chờ mấy dự án lớn phát huy hiệu quả và lợi ích. Họ là thành viên bộ máy ủy ban nhân dân huyện. Cũng sẽ được lợi. Nghiêm hoa nhấu mày, nói. Chúng ta trình báo huyện nghèo cấp quốc gia, cũng không phải vì dành cái tiếng này nọ, mà là tranh thủ chính sách hỗ trợ người nghèo của tỉnh, thành phố và trung ương. Huyện chúng ta đang ở vào giai đoạn phát triển mạnh, nhưng ngành phục vụ công cộng và cơ sở thiết bị vô cùng lạc hậu. Nếu như chỉ dựa vào tài lực của huyện, là không thể gánh nổi. Còn có giáo dục và giao thông cũng cần vốn đầu tư rất lớn, Nếu như trình báo thành công Một năm có thể có hàng chục triệu hỗ trợ người nghèo Tầm quan trọng của chuyện này đối với huyện chúng ta Không cần nói cũng biết Trước mắt Mấy dự án lớn sắp đưa vào hoạt động Cũng sẽ tăng thêm thu nhập tài chính rất lớn cho huyện Tôi chỉ tính sơ sơ Năm 94 Tài chính huyện tăng thu 30% Tới năm 95 Còn tăng cao hơn Gấp đôi thì khó Chứ tăng trên 50% là không có vấn đề gì Chúng ta không thể chỉ nghĩ đến mình Còn phải nghĩ đến nhiều địa phương còn nghèo hơn chúng ta nhiều Càng cần Trung ương hỗ trợ nhiều hơn Đồng Dũng phản bác lại nghiêm hoa Trừ Bành Viễn Trinh và Lý Minh nhiên ra Đồng Dũng ỉ mình công tác lâu năm Không coi các phó chủ tịch huyện khác Kể cả Quách Vĩ Toàn Vào đâu Nghiêm hoa bị đồng dũng cãi lại, mặt đỏ lên, vừa đỉnh bẽ lại, lại nghe bành viễn trinh mở miệng Lão đồng, chúng ta mới triển khai mấy dự án Mặc dù triển vọng có vẻ tốt, nhưng có thể mang lại lợi ích và hiệu quả thực tế hay không Còn cần có thời gian kiểm nghiệm Huyện Lân chúng ta là một huyện nông nghiệp Cơ sở công nghiệp hầu như bằng không Muốn phát triển kinh tế, chúng ta phải sửa đường Cải thiện tình trạng giao thông Chúng ta phải đẩy mạnh quá trình đô thị hóa Xây dựng huyện lịa mới Chúng ta phải chấn hưng giáo dục Phải nâng cao điều kiện chữa bệnh y tế công tổng Dù là lĩnh vực nào cũng cần tiền Bành viễn trinh thong thả nói Việc có ý kiến bất đồng là nằm trong dữ liệu của hắn Hắn cũng không hy vọng mọi việc đều hòa hợp êm thấm Nếu đắt là thảo luận Phải chấp nhận cách nhìn khác biệt nhưng có lẽ Đồng Dũng vẫn còn ấm ướp vì chuyện xe cổ lần trước. liền nhân cơ hội phát tiết ra ngoài. Bành Viễn Trinh còn chưa dứt lời. Y đã vội vàng cắt ngang. Chủ tịch huyện bành. Tiến trình đẩy mạnh đô thị hóa là một quá trình lâu dài. Không thể nào làm một lần là xong. Chúng ta có thể theo sự tăng trưởng tài lực mà từ từ đầu tư. Không thể rụt tốt bất đạt. Tôi vẫn giữ ý kiến cá nhân Huyện chúng ta không nên trình báo huyện nghèo Mọi người ngắm lại xem Chờ ý kiến cấp trên phút đáp chúng ta trình báo thành công Ít nhất cũng nửa năm Mà chưa qua hay 3 năm Kinh tế của chúng ta lên rồi Mang cái tiếng huyện nghèo cũng không vẻ vang gì Sắc mặt bành viễn Trinh trầm xuống Hắn không sợ đồng dũng bất đồng ý kiến với mình Nhưng quyền uy của người đứng đầu thì hắn nhất định phải xác lập. Cắt ngang lời nói của cấp trên đối với một phó chức là một điều hết sức cấm kỳ. Vì vậy, Bành Viễn Trinh lạnh lùng cười. Có gì mà không vẻ vang? Bản thân huyện Lân là một huyện nghèo khó, noi tiếng gần xa trong thành phố. Thu nhập bình quân đầu người của chúng ta là thấp nhất toàn thành phố, ở toàn tỉnh cũng thuộc loại có hãng từ dưới lên. Nếu như một huyện như chúng ta mà không thể trình báo huyện nghèo Vậy thì còn huyện nào đủ tiêu chuẩn Cho dù mấy dự án này hoạt động thành công Cho thấy hiệu quả và lợi ích Cũng sẽ không thể nhanh chóng thay đổi diện mạo của một huyện nghèo khó lạc hậu như huyện Lân Mấy chục năm nghèo khổ mà muốn thay đổi chỉ trong 1-2 năm là điều không thực tế Như vậy đi chúng ta trực tiếp biểu huyết Cá nhân phục tùng tổ chức thiểu số phụ tùng đa số Bành Viễn Trinh nói xong liền dơ tay lên Bành Viễn Trinh vừa giơ tay Lý Minh Nhiên nghiêm hoa quách vĩ toàn lập tức dơ tay Ninh Hiểu Linh do dự một lát cũng dơ tay lên Tôn Thắng Tuấn và Đồng Dũng ngồi đó Sắc mặt hết sức khó coi Cuối cùng mặt lúc xanh lúc đỏ Tôn Thắng Tuấn cũng chầm chầm dơ tay lên Đồng Dũng nhến răng căm tức nhìn Tôn Thắng Tuấn Ngả bài Chuyện huyện lân trình báo huyện nghèo cấp quốc gia cứ như vậy mà xác định xong Mặc dù Đồng Dũng không đồng ý Nhưng thiểu số phục tùng đa số chuyện đã rồi Đồng Dũng cũng không thể tránh được Cũng từ giờ phút này Đồng Dũng cảm thấy mình bị cô lập Tôn Thắng Tuấn vốn là đồng minh của y Cũng lặng lẽ chuyển sang hướng khác Trước mắt Trong bộ máy lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Trừ cung Hàn Lâm được đến trường đảng họp tập ra Trên thực tế Bành Viễn Trinh là người đứng đầu, Lý Minh Nhiên. Niêm hoa quách vĩ toàn là tâm phúc của Bành Viễn Trinh. Ninh Hiểu Linh và Tôn Thắng Tuấn dần dần có khuynh hướng trung lập. Chỉ có đồng dũng một mình một phe phản đối. Sau đó, tin từ Ủy ban Nhân dân huyện truyền ra, nhiều cán bộ huyện cũng xôn sao tranh luận. Không ít cán bộ không muốn huyện mang cái tiếng nghèo khó, cảm thấy như vậy là hạ thấp hình tượng của huyện. Những ý kiến này càng ngày càng nhiều đương nhiên lọt vào tai Bành Viễn Trinh và các lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Nghiêm Hoa nghe những ý kiến này trong bụng khó chịu Buổi sáng Bành Viễn Trinh đang ở trong phòng làm việc xét suyệt bản thảo lời phát biểu trong đại hội đẩy mạnh tác phong và hiệu năng công tác trong các cơ quan đảng chính toàn huyện do Hoác Quang Minh đưa tới Nghiêm Hoa tìm tới tận cửa Nghiêm Đại tỷ mời ngồi Bành Viễn Trinh cười khoát tay tìm tôi có việc Chủ tịch huyện Bảnh Gần đây đối với chuyện huyện chúng ta trình báo huyện nghèo Không ít người ở sau lưng bán tán xôn sao Nói hưu nói vượng Sắp tới cấp trên sẽ thực hiện xác định và đánh giá ý dân Nếu như không nhanh chóng thống nhất tư tưởng Sợ rằng sẽ có sơ suốt Nghiêm hoa cao mày Lớn tiếng nói Ngày mai trên đại hội Nên chăng cậu nhấn mạnh chuyện này một chút Nói nghiêm túc một chút Nếu ai ở sau lưng làm chuyện mờ ám Ảnh hưởng việc trình báo của huyện Thì truy cấu trách nhiệm của ai Bành viễn trinh cười Nghiêm đại tỷ đừng quá nóng giận Không cần thiết Một số người có cách nhìn thiện cận Có lòng hư vinh quá mạnh Tôi đã có dữ liệu Chỉ yên tâm đi Họ bàn tán mấy ngày rồi cũng yên Nếu thật sự cấp trên tới xác định và đánh giá Sẽ không có người dám công khai đối nghịch với huyện Bành Viễn Trinh nói một cách thản nhiên Trên thực tế cũng đúng là như vậy Quyện lực do huyện nắm giữ Cán bộ cơ quan không có cùng quan điểm Bàn ra nói vào một hai tiếng Cũng là bình thường Họ bàn tán vài ngày rồi cũng thôi Không có ai dám phản đối công khai Dĩ nhiên ngày mai trong đại hội Tôi cũng sẽ nói về chuyện này Bành Viễn Trinh cười Chỉ cứ việc thực hiện việc trình báo Không cần để ý tới những lời đồn nhảm này. Theo nguồn tin tôi có được, làm này phê duyệt sẽ rất nhanh. Chừng cuối tháng 4 đầu tháng 5 là có thể để trình quốc vụ viện. Nếu như tất cả đều thuận lợi, cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 là có thể đánh giá xong. Đến lúc đó, chúng ta sẽ nhận được khoản vốn 5 triệu hỗ trợ huyện nghèo. Việc sửa chữa và mở rộng huyện lị, có thể phải trông cậy toàn bộ vào chuyện này. Nhiêm hoa thở dài một cái, nhìn bành viễn trinh gật đầu. Được rồi, tôi sẽ giả như mắt điếc tai ngơ vậy. Cậu mận việc, tôi về trước. Nhiêm hoa nói xong quay người bước đi. Bởi vì lần trình báo này, thành phố cho thời hạn rất gấp. Trong vòng một tuần phải hoàn thành việc tập hợp tất cả tài liệu cơ bản. Thành phố xét duyệt thông qua xong. Sẽ báo lên tỉnh. Tỉnh xét duyệt xong sẽ chuyển lên thủ đô. Về sau Bành Viễn Trinh mới biết, tính từ năm 1986 đến năm 1994 này, quốc gia mới lại tiến hành thẩm tra việc trình báo. Trong lần trình báo quy mô lớn này, cả tỉnh Giang Bắc chỉ có 2 huyện. Một là huyện Lân, hai là huyện Trúc của thành phố Trạch Lâm. Phần Đông, các huyện nghèo cấp quốc gia đều ở những vùng xa xôi biên giới Tây Nam, Tây Bắc. Hoặc khu dân tộc thiểu số. Là một tỉnh tương đối phát đạt. Tỉnh Giang Bắc không có nhiều huyện phù hợp với tiêu chuẩn huyện nghèo. Nhiêm hoa vừa đi quách vĩ toàn đã tới. Quách vĩ toàn đã trao đổi với người của công ty Tân Thành. Họ đồng ý tới huyện đầu tư. nghiêm thúc thực hiện theo kế hoạch của huyện. Hoàn thành xây dựng dự án. Nhưng làm cách nào mới có thể ngưng hẳn hợp tác với công ty Quang Minh. Với điều kiện là không gây ra sóng gió. Đối với oách vĩ toàn là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Huyện muốn thay đổi nhà đầu tư cha con Lý Hoác Nhiên dĩ nhiên không cam lòng. Bởi vì đây là cơ hội duy nhất để họ mở ra thị trường ở thành phố Tân An. Mất đi cơ hội lần này. Sau này họ rất khó tiến vào thị trường Tân An. Họ khăn khăn bám víu vào văn bản thỏa thuận hợp tác đã ký với huyện. Ngày hôm qua. Quách Vĩ Toàn nói chuyện với Lý Long cả một buổi chiều Cũng không có kết quả Thái độ của Lý Long rất cứng sắn Thấy vẻ mặt Quách Vĩ Toàn có phần ngưng trọng và âm trầm Bành Viễn Trinh cười cười hỏi Lão Quách cục xương này cứng quá không nhằn nổi sao Ai? Quách Vĩ Toàn thở dài nói Chủ tịch huyện Bành đây không chỉ là cục xương cứng Mà còn rất đau đầu Căn bản là không có cách nào nói đủ thuyết phục Lý Long bám viếu vào hợp đồng Còn ồn ào muốn lên thành phố khiếu nãy chúng ta không tuân theo quy định hành chính Yêu cầu huyện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư Thỏa thuận hợp tác Bành viễn trinh nghe vậy cười lạnh Lấy bản sao văn bản thỏa thuận hợp tác xây dựng dự án do huyện và công ty quang minh ký tên trên bàn Lật đến tờ cuối cùng bổ sung Lớn tiếng nói Lão quách anh nhìn đi, văn bản ghi rõ ràng trên giấy trắng mực đen Khi triển khai đầu tư Nếu nhà đầu tư không tuân theo quy định Vi phạm pháp luật Hoặc không tuân theo quy định hay chế độ và quy hoạt của huyện Chính quyền huyện có quyền chấm dứt hợp tác với nhà đầu tư bất cứ lúc nào Tất cả thiệt hại Doanh nghiệp tự gánh chịu Quách vĩ toàn ngẩn người, cúi xuống nhìn lướt qua, rồi cười khổ nói Chủ tịch huyện Bành đương nhiên từ đầu đã có điều khoản ước định Nhưng tôi nghĩ doanh nghiệp lưu manh này sẽ bất chấp Họ không thể muốn làm gì thì làm Bành viễn trinh cười lạnh, xua tay nói Đừng gấp gáp, anh cứ tiếp tục nói chuyện với họ Thẳng thắn biểu lộ thái độ của huyện y muốn ồn ào thì cứ ồn ào đi Tôi còn sợ họ không làm ẩm ý lên Quách vĩ toàn thở dài Được, tôi lại hẹn họ nói chuyện, ngả bài xem sao Tại hội nghị đẩy mạnh hiệu năng và tác phong trong cơ quan đảng chính huyện Lân Trừ Hàn Duy không tham dự và cung Hàn Lâm đi học Tất cả các ủy viên thường vụ huyện ủy và các lãnh đạo chủ yếu đều có mặt Hội nghị do Bí thư huyện ủy U Dương đạo chủ trì Bí thư ban kỷ luật thanh tra cố xuân tường báo cáo chuyên đề Cuối cùng là bành viễn trinh nói chuyện Kế tiếp Mời phó bí thư huyện ủy, phó chủ tịch thường trực huyện Bành Viễn Trinh phát biểu mọi người cho một chàng pháo tay u Dương Đào vừa dứt tiếng, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy Bây giờ, trên thực tế, Bành Viễn Trinh là người đứng đầu huyện Lân Bởi vì tình hình huyện Lân sần sần bổng sơ dơ. dơ Quy Quy Y Quy Quy Nơ Hơ Vơ À, đi vào ủy đạo. Công tác trọng tâm của Hàn Duy lại chuyển về thành phố. Trừ chuyện đặc biệt quan trọng, căn bản là không nhúc tay vào công việc ở huyện. Bành Viễn Trinh đứng dậy khom người chào mọi người dưới đài, cao giọng nói: "Các đồng chí, được bí thư Hàn ủy thác, tôi đại diện cho ủy ban nhân dân huyện phát biểu vài lời về xây dựng hiệu năng và tác phong công tác. Năm nay là năm mấu chốt huyện sa tăng cải cách." đẩy mạnh phát triển kinh tế. Cũng là năm huyện Lân chúng ta thật sự phát triển. Chúng ta đẩy mạnh xây dựng dự án và thu hút đầu tư, thúc đẩy tiến trình đô thị hóa, tăng cường hỗ trợ đối với nông dân và vùng nông thôn, hướng dẫn quần chúng nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Trong bối cảnh như vậy, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện quyết đoán thực hiện năm hoạt động xây dựng hiệu năng và tác phong trong cơ quan đảng chính. Trong tiến trình triển khai xây dựng tác phong và hiệu năng Ý thức phục vụ của nhiều đảng viên cán bộ càng ngày càng mạnh Sức sống đổi mới càng ngày càng dồi dào Điều kiện quản lý không ngừng được ưu hóa Hình tượng cán bộ càng ngày càng tốt đẹp Bành Viễn Trinh nói rất nhanh Vốn là bản thảo nói chuyện trong 20 phút Chỉ chừng 10 phút hắn đã nói xong Sau đó lập tức chuyển đề tài Nhân đại hội hôm nay Tôi nói tiếp mấy câu, hy vọng các đồng chí thật sự lắng nghe Bành viễn trinh chợt cao giọng Gần đây, tôi nghe được không ít ý kiến bất đồng về việc huyện chúng ta trình báo huyện nghèo cấp quốc gia Rất nhiều đồng chí cho rằng chúng ta trình báo huyện nghèo khó là bôi đen hình ảnh của huyện ở sau lưng nghị luận dối dít Ở đây, tôi muốn hỏi mọi người 3 vấn đề Thứ nhất, rốt cuộc huyện Lân có phải là huyện nghèo khó hay không? Trong mấy chục năm nay về mọi phương diện, huyện Lân đều xếp hạng đầu tính từ dưới lên. Thu nhập bình quân đầu người của chúng ta thậm chí chưa bằng 1 phần 5 của quận Tân An. Chúng ta hầu như không có cơ sơ công nghiệp, huyện lỵ của chúng ta đi bộ từ nam đến bắc mất chưa tới nửa sờ. Huyện lỵ chỉ có một bệnh viện, một trường phổ thông trung học, một trường cấp 2, bốn trường tiểu học, một cửa hàng bách hóa. Đó là toàn bộ cơ ngơi của chúng ta. Trừ đi phương tiện công cộng, chúng ta hầu như chỉ có hai bàn tay trắng. Ra khỏi huyện lị, tình trạng khu vực nông thôn càng khó có thể dùng lời mà mô tả được. Mọi người từng nhiều lần đến nông thôn, hẳn là có thể thấy rõ còn hơn cả tôi. Nếu một huyện nghèo như chúng ta, không thể gọi là huyện nghèo khó, cả nước còn có huyện nghèo khó sao? Có lẽ có người sẽ nói còn có rất nhiều địa phương còn nghèo hơn chúng ta. Không sai, đó là sự thật. Nhưng tại sao các vị không quay lại nhìn các khu giàu có và phát đạt thu nhập gấp nhiều lần huyện chúng ta? Trinh lệ quá lớn các đồng chí. Nghĩ tới điều này tôi rất đau lòng. Biện pháp cưỡng chế. Nếu chúng ta thực sự là huyện nghèo. Như vậy tôi muốn hỏi mọi người một chút. Tại sao chúng ta không thể trình báo huyện nghèo cấp quốc gia? Tại sao? Bành viễn trinh đột nhiên vung tay. Không sai, chúng ta đang tiến hành mấy dự án triển vọng có vẻ khá tốt Nhưng Chỉ bằng vào mấy dự án này là có thể thay đổi diện mạo một huyện lân nghèo nàn lạc hậu cả về kinh tế lẫn khoa học kỹ thuật sao Tôi nói cho mọi người biết chuyện này là hết sức vô nghĩa Đắc chí rồi sao Cho là chúng ta có thể nhảy vào hàng ngũ huyện có nền kinh tế phát đạt Khắc phục được mọi khó khăn rồi sao Tôi cho mọi người biết Dự án là do tôi đưa vào, tôi rõ ràng hơn ai hết, còn xa mới gọi là đủ Có một số đồng chí lạ quan một cách mù quáng Các vị không phân tích rõ, không hiểu được rốt cuộc huyện Lân thiếu hụt cái gì Nên đi theo con đường phát triển nào Có thể nói, đa số các đồng chí đang ngồi đây cũng không rõ, cũng rất mù mờ Đột nhiên bành viễn trinh đập bàn một cái Tiếng đồng khuyết đại qua mic chấn động toàn hội trường Vấn đề thứ hai, đó là hình tượng quan trọng hay phát triển quan trọng hơn. Là lợi ích cá nhân và lòng hư vinh của một số người cá biệt quan trọng hơn hay lợi ích thực tế của người dân trong huyện quan trọng hơn. Ai có thể nói cho tôi biết, huyện nghèo cấp quốc gia có thể nhận được chính sách lưu đãi và tiền hỗ trợ từ thành phố, tỉnh và trung ương. Có nguồn tiền và chính sách hỗ trợ. Chúng ta có thể sửa đường, mở rộng huyện lịa. Có thể đẩy mạnh xây dựng công trình công cộng, có thể tăng cường cơ sở giáo dục, có thể làm được rất nhiều chuyện tạo phúc lợi cho dân. Hôm nay, ở ngay chỗ này, tôi tuyên bố một câu. So với lợi ích thực tế mà nhân dân trong huyện nhận được, thể diện của bất cứ kẻ nào, bao gồm cả tôi, đều không đáng một xu Hình tượng của huyện Lân quyết định bởi thực lực kinh tế, bởi trình độ văn hóa, môi trường nhân văn. Cho tới phẩm chất của các vị đang ngồi đây. Chứ không quyết định bởi chúng ta có mang danh là huyện nghèo hay không. Còn có vấn đề thứ ba. Ai đứng lên nói một chút. Rốt cuộc huyện Lân có bao nhiêu nhân khẩu. Nhân khẩu nông thôn chiếm tỷ lệ bao nhiêu so với nhân khẩu nội thành. Thu nhập đầu người của nhân khẩu nông thôn là bao nhiêu. Ai có thể trả lời tôi. Bành viễn trinh lớn tiếng hỏi. Dưới đài hoàn toàn im lặng. Không ai lên tiếng Bành Viễn Trinh cười nhạt Nếu không có ai chủ động lên tiếng Vậy thì tôi chỉ đích xanh vậy Bành Viễn Trinh đứng dậy Sơ tay chỉ Vi Minh Hiên đang ngồi cúi đầu Cao giọng nói Vi Minh Hiên anh trả lời đi Vi Minh Hiên ngẩn ra Rồi đứng dậy Lúc túng cười ngập ngừng một chút Rồi lớn tiếng nói Chủ tịch huyện Bành Theo tổng điều tra nhân khẩu cả nước gần đây nhất Nhân khao huyện Lân chúng Ta đại khái khoảng 310.000 người Trong đó nhân khẩu huyện Lịa chưa đến 100.000 Về phần thu nhập bình quân đầu người của nhân khẩu nông thôn có thể Có thể chưa tới 400 tệ Thật xấu hổ, tôi cũng không nhớ được chi tiết rõ ràng Bành viễn trinh liếc nhìn Vi Minh Hiên một cái Ý bảo yêu ngồi xuống Câu trả lời của Vi Minh Hiên chưa thật chính xác Con số chính xác là Tính đến nay Nhân khẩu toàn huyện có 318.500 người. Trong đó huyện Lý có 98.000 người. Nói cách khác, 2/3 nhân khẩu của chúng ta là ở nông thôn. Bành Viễn Trinh vung tay, giọng nói càng ngưng trọng. Năm 1993, thu nhập của hộ thuần nông là 319 tỷ, tăng 26 tỷ so với năm trước đó. Toàn huyện có 29 thôn, 120 ngàn miệng ăn phải hàng ngày vật lộn với miếng cơm manh áo Hàng năm đều có một lượng lớn nhân khẩu rời huyện đến các thành phố Xuyên Hải phía Nam tìm việc làm Năm 93 tổng sản lượng quốc dân toàn huyện đạt 58 triệu tài chính huyện thu vào rất ít rồi Từ cải cách và mở cửa Thu hút đầu tư Trong 3 năm 94 95 96 Tốc độ tăng trưởng hàng năm của chúng ta sẽ không dưới 20%. Đây là một con số khá khả quan. Trong tương lai không xa, tổng sản lượng quốc dân toàn huyện tăng gấp đôi là điều không quá khó khăn. Nhưng dù vậy, so với các huyện khác trong thành phố, huyện chúng ta vẫn sẽ thua kém rất nhiều. Để đa số nhân khẩu nông thôn thoát nghèo, vươn lên làm giàu, chúng ta không thể làm được trong ngắn hạn. Tôi không có bản lính này, ai có ban lính như vậy, có thể nói ra, tôi sẽ nhường chức vụ này cho người đó làm. Xem những số liệu này, ai còn nói chúng ta không phải là một huyện nghèo. Chúng ta là một huyện nghèo, điều đó đúng với bản chất. Vấn đề này, tôi chi nói tới đây, hy vọng sau khi mọi người trở về, suy nghĩ cho thật kỹ. Bắt đầu từ hôm nay, tôi không muốn lại nghe những lời nói lung tung sau lưng. Nếu ai còn nói những lời không có trách nhiệm, thậm chí là bị đặt sinh sự, huyện sẽ điều tra đến cùng. Nghiêm túc truy cứu trách nhiệm hình sự. Xếp, được rồi, tan học. Quách Vĩ Toàn không tham gia hội nghị. Lúc hội nghị bắt đầu, y đang đàm phán với Lý Long của công ty Quang Minh. Kết quả là đàm phán không thành. Hai người thậm chí còn đập bàn. Quách Vĩ Toàn hầm hầm trở về Ủy ban Nhân dân huyện. Ngồi trong phòng làm việc bực bội một lúc lâu sau mới lấy lại bình tĩnh. Rồi đến báo cáo với Bành Viễn Trinh. Bành Viễn Trinh nghe Quách Vĩ Toàn nói xong, vẻ mặt không thay đổi, thản nhiên nói. Lão Quách đừng tức giận. Thế này đi. Anh lập tức phối hợp với ngành công nghiệp huyện. Thuế vụ. Xây dựng. Kinh tế thương mại. Tiến hành phúc tra điều kiện cơ bản và thủ tục của hai doanh nghiệp Phi Đằng và Quang Minh. Công ty nào không phù hợp yêu cầu và tiêu chuẩn. Cứ theo quy định mà loại bỏ. Quách Vĩ Toàn đứng dậy, gật đầu nói. Được, tôi lập tức đi làm ngay. Sau khi Quách Vĩ Toàn đi, Bành Viễn Trinh châm ngâm một lát, rồi gọi điện cho Chủ tịch thành phố Chu tích Thuấn. Chu tích Thuấn không nói gì, nhưng cũng không phản đối biện pháp của huyện. Một tiếng sau, dưới sự dẫn đầu của Phó Chủ tịch huyện Quách Vĩ Toàn, Ủy ban Nhân dân huyện lập tức thành lập văn phòng thẩm tra tư cách nhà đầu tư. Phái tổ công tác đến yêu cầu hai công ty Quang Minh và Phi đằng cung cấp các loại thủ tục. Chứng nhận. Chứng từ. Cho tới biên lai nộp thuế vơ. Vờ. Lý Long thấy tình thế không ổn, vội vàng gọi điện thông báo cho Lý Hoát nhiên. Cha, đây là bọn họ cố ý điều tra chúng ta. Nếu không được, chúng ta lên thành phố khiếu nại. Quá kỳ cục. Mới bèo ra bò kiểu gì cũng có thể tìm ra lỗi Lý Long tức giận nói Họ làm như vậy rõ ràng là muốn sỉ nhục chúng ta Có thể thấy tay bành viễn trinh này khó đối phó Con đừng hành động thiếu suy nghĩ Bọn họ muốn tài liệu và thủ tục gì cứ đồng ý cung cấp cho họ Nhưng kéo dài không làm ngay Cha muốn xem Coi ai có thể tổn thương ai Nhưng họ chỉ kỳ hạn cho chúng ta 2 ngày Đến hạn không cung cấp, sẽ cho chúng ta không hợp cách, không đủ điều kiện đầu tư. Lý Long cắn răng nói, cha con thấy hay là cứ bất chấp giá nào đấu với bọn họ một phen. Cùng lắm thì chúng ta không đầu tư ở Tân An cũng được, nhưng nhất định phải chơi tên bành viễn trinh này một trận. Phải bình tĩnh, không nên làm loạn. Đợi xem họ bành rốt cuộc muốn làm gì rồi hãy nói. Lý Hoác Nhiên Cao Mày dặn dò. Con đừng làm ẩm ý nghe chưa Nhớ không thống chế được tình hình Chúng ta đang ở trên địa bàn của người ta Công khai đối nghị với huyện Bất lợi cho chúng ta Nhưng tên họ bành này khinh người quá đáng Lý Long Căm tức úp điện thoại Đối với yêu cầu của huyện công ty Quang Minh chỉ đáp ứng mà không nhúc nhích Chỉ đơn giản cung cấp giấy chứng nhận thủ tục Bởi vì huyện yêu cầu cấp qua nhiều thủ tục quá chi tiết Họ không cách nào hoàn thành nhanh chóng được Theo nguyên tắc kéo dài và chờ xem, lý long nén lòng chờ đợi Nhưng điều ngoài dự liệu của y và làm y luống cuốn chân tay Đó là Buổi sáng ngày thứ ba Tức ngày 5 tháng 4 Bành viễn Trinh với khí thế xếp đánh không kịp bưng tay Cho văn phòng ủy ban nhân dân quyền và ủy ban kinh tế và thương mại phối hợp gửi công văn đi Đưa ra hai thông báo về việc công ty Quang Minh không tuân theo quy định hoạt động và về việc công ty Quang Minh không hợp cách trong kỳ phúc tra tư cách Hầu như cùng lúc đó, Ủy ban Nhân dân huyện Thảo quyết định Ủy ban Nhân dân huyện Lân chấm dứt hợp tác với công ty Quang Minh Xế Triều hai thông báo và quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện đã được gửi đến các ngành, đơn vị và các xã, thị trấn, đồng thời đến tay Lý Long Người phụ trách của công ty Quang Minh Trên quyết định chấm dứt hợp tác còn có búp phê của Mành Viễn Trinh Xin đồng chí Vĩ Toàn phối hợp với Ủy ban Kinh tế và Thương mại thi hành quyết định Lý Long đột nhiên biến sắc rồi mặt y đỏ bừng lên Y cầm mấy văn bản căm tức hét lên với chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Thương mại huyện Mã Thiên Quân Mã Thiên Quân Huyện các người nơn phương sẽ bỏ thỏa thuận hợp tác Phá hủy dự án xây dựng Chúng tôi sẽ lên thành phố khiếu nải các người. Chúng tôi đã làm nhiều việc như vậy, đã đầu tư không ít tiền vào dự án. Các người nói ngưng là ngưng sao? Ai sẽ bồi thường tổn thất cho công ty chúng tôi? Trước khi đến, Mã Thiên Quân đã nhận được chỉ thị của Bành Viễn Trinh và Quách Vĩ Toàn. Đương nhiên không chút hoang mang. Bất chấp cơn giận dữ của Lý Long. Lạnh nhạt nói, Lý Tổng, có câu dù mua bán không thành. Vẫn còn tình nghĩa Mặc dù bây giờ chúng ta chấm dứt hợp tác dự án này Nhưng sau này còn có cơ hội Hy vọng Lý Tổng không phá sập đường quay lại Xin chú ý Huyện chúng tôi chỉ nghiêm túc dựa theo luật pháp và quy định trong thỏa thuận hợp tác mà làm việc Lúc đầu các vị không tuân theo quy định Sau đó lại tự tiện tiến vào hiện trường thi công Hơn nữa lại không hồi đủ các điều kiện đầu tư cơ bản Không vượt qua được kỳ thẩm tra tư cách của huyện. Đã như vậy. Huyện có quyền chấm dứt hợp tác với công ty của các vị. Đây là các người muốn gán tội cho người khác. Họ mã các người thật là quá đáng. Tôi sẽ lên Ủy ban Nhân dân thành phố khiếu nại. Dù phải tố cáo lên tỉnh. Chúng tôi cũng làm. Lý Long trởn mắt một cách dữ tợn. Khóe miệng run run. Huyện đã nói rõ ràng lý lẽ với các vị. Nếu không phục. Các vị có thể tố cáo lên thành phố Chuyện này không có vấn đề gì Mã Thiên Quân xua xua tay trầm dọn nói Nhưng huyện hy vọng trong vòng 3 ngày Các vị sẽ giúp tổ dự án khỏi huyện Nếu không Chúng tôi sẽ dùng biện pháp cứng chế theo quy định Mã Thiên Quân nói xong bỏ đi Lần này thái độ Mã Thiên Quân cứng rắn như vậy Khiến Lý Long tức sẵn như điên cuồng Lùng bắt lúc hơn 2 giờ chiều Ban dự án của công ty Quang Minh đột nhiên tổ chức đội thi công và dân công hơn trăm người Mang theo mấy chục xe cơ giới Vô khẩu hiệu Dầm rộ chạy tới hiện trường công trình Bất chấp sự ngăn cản của nhân viên ủy ban xây dựng huyện Vẫn xông vào chiếm cứ cả công trường Bốn phía biểu ngữ xăng đầy Ghi nào là Trả lại dự án Thề bảo vệ quyền lợi hợp pháp của xí nghiệp Thất tín với dân Ai bồi thường tổn thất cho xí nghiệp, đủ loại khẩu hiệu thổi phồng. Quách Vĩ Toàn và Lý Minh Nhiên đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Lập tức bắt đầu các biện pháp xử lý khẩn cấp đã được xác định trước đó. Quách Vĩ Toàn dẫn tổ công tác chạy tới điều đình với người của ban dự án của công ty Quang Minh. Mà Lý Minh Nhiên đích thân ra mặt. Điều hơn trăm người của phòng cảnh sát huyện chạy tới hiện trường duy trì trật tự. Để ngừa mất chắc. Hai đồn công an phủ cận, đại đội phòng ngừa bạo lực và đại đội bảo vệ trì an cùng xuất động, chuẩn bị các loại biện pháp cưỡng chế. Trên hiện trường, với sự suối rục của ban dự án công ty Hoang Minh, không ít công nhân viên chức công ty và dân công, ơ cuốc sẻng lên, làm ồn ảo huyên náo một góc trời, quách ví toàn mực bội từ công trường quay lại, mặt mày xanh mép. Y bất chấp nguy hiểm chạy tới tìm Lý Long đàm phán Phát hiện Lý Long không có ở hiện trường Chỉ huy ở hiện trường là một quản lý cấp trung của công ty Quang Minh Người này theo lệnh cha con Lý Hoác Nhiên Nhất định phải làm cho chuyện này càng ẩm ý càng tốt Theo nguyên tắc không làm lớn chuyện không bỏ qua Lý Minh Nhiên vừa bảo tạ huy cho người đến giải tán đám người tò mò đến xem náo nhiệt Quay lại thấy Quách Vĩ Toàn vừa chạy về Liện vội vã lớn tiếng hỏi Lão quách tình hình thế nào? Quách vĩ toàn căm tức khoát tay, nói Lý Long chưa tới y rất xảo hạt Trên hiện trường đa số là dân công ở vào trạng thái rất kích động Dĩ nhiên cũng có thể do điều đó có liên quan lợi ích thiết thân của họ E là công ty Quang Minh dùng tiền lương làm sức ếp uy hiếp họ chạy tới gây chuyện Tôi thấy như vậy không được Nhất định phải chọn biện pháp cưỡng chế Lão quách con lẽ chủ tịch huyện Bành cũng sắp đến Anh tranh thủ báo cáo tình hình với cậu ấy Còn tôi đi tiếp tục điều lực lượng Tôi không tin bọn chó hốn hào này có thể vô pháp vô thiên như vậy được Lý Minh Nhiên cười lạnh Phất phất tay Rào bước về phía trưởng phòng công an huyện Tạ Huy Quách Vĩ Toàn do dự một chút Vốn định ngăn Lý Minh Nhiên lại Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu chẳng may tình hình không kiểm soát được, có phía cảnh sát cũng có thể bảo đảm không xảy ra rối loạn. Bành Viễn Trinh ở trong phòng làm việc xử lý mấy văn kiện, bố trí mấy công tác, lại còn nói chuyện với nghiêm hoa về việc trình báo huyện nghèo. Hoác Quang Minh sốt ruột đến đổ toát mồ hôi lạnh đi tới đi lui trên hành lang. Công ty Quang Minh tụ tập người gây chuyện y đắc khẩn cấp báo cáo với Bành Viễn Trinh. Nhưng thái độ của Bành Viễn Trinh dường như hơi khác thường. Chẳng những hắn không tức giận hay khẩn trương. Lại ra vẻ bình tĩnh không hoàng hốt, không vội vàng. Ngoài hiện trường không ngừng gọi điện thoại về hối thúc, nhưng Bành Viễn Trinh vẫn không có động tính gì. Đúng lúc hót quang minh nóng như lửa đốt, Bành Viễn Trinh từ từ ra khỏi phòng làm việc, nhìn y rồi bình thản nói. Đi, lão hót sắp xếp xe đi, chúng ta đến hiện trường xem một chút. Dạ, hoát quang Minh chạy nhanh như bay ra gọi tài xế Thật ra thì tài xế đã nổ máy xe chờ sắn trước cửa trụ sở cơ quan Hai người lên xe chạy thẳng tới hiện trường Thấy bành viễn trinh tới Lơ, mơ, quách vĩ toàn cùng tạ huy Mã thiên quân Vi Minh Hiên và các cán bộ huyện lập tức chạy tới Vây lấy bành viễn trinh Bành viễn trinh tách ra khỏi đám người, rào bước đi tới chừng mười mấy mét, rồi dừng lại. Quách Vĩ Toàn và Lý Minh Nhiên cùng đi tới. Những cán bộ khác hiểu ý chờ một bên. Biết ba vị lãnh đảo huyện cần bàn bạc, không thể tới tham dự. Chủ tịch huyện Bành, Lý Long rất rào hoạt, có thể đã ẩm trốn. Những người kia đa số là dân công, bị bọn họ xúi rục và kích động. Các đồng chí trong huyện đang kiên nhẫn thuyết phục họ. Quách vĩ toàn thấp giọng nói Nhưng tôi có cảm giác Không có hiệu quả gì mấy Bây giờ có dùng biện pháp cưỡng chế hay không Còn phải do anh quyết định Lý Minh nhiên xen vào Còn do dự cái gì Tiến vào giải tán bọn họ Bắt lại mấy tên cầm đầu tạm giam rồi nói sau Bành viễn trinh không trả lời Lặng lặng nhìn mấy bức biểu ngữ kia Đột nhiên mỉm cười Quay lại nhìn Quách Vĩ Toàn và Lý Minh Nhiên Nói Lão Lý, Lão Quách Doanh nghiệp này đúng là công ty lưu manh Rất giỏi về mấy trò này Xem ra ở những địa phương họ đầu tư Họ cũng dùng những thủ đoạn này Đây là muốn trở mặt với huyện Làm ẩm ý một trận đây mà Nhưng chúng ta là chính quyền nhân dân Làm sao có thể tranh chấp với một công ty lưu manh như vậy được Không cần phải xung đột với họ Lão Lý Cho người của phòng công an huyện phong tỏa hiện trường Tránh không để cho quần chúng vây lại xem Đồng thời Chú ý đồng tính của bọn họ để phòng họ có hành động vi phạm pháp luật Nhưng nếu họ không hành động Hãy giữ vững hiện trạng Lão quách anh phái người tiếp tục huyết phục Giáo dục họ kiên nhẫn một chút Đừng nên gáp gáp Bành viễn Trinh nói tới đây Đột nhiên vấy tay về phía trong tu vĩ Đang đứng cách đó không xa Trọng tu vĩ đội nón, võ trang đầy đủ chạy vội tới, nhẹ nhàng chào. Chủ tịch huyện Bành, Lão Trọng, anh Đích thân dẫn mấy cảnh sát tới khống chế mấy người cầm đầu kia lại. Sau đó tìm cách dò hỏi tung tích của Lý Long. Trong thời gian ngắn nhất, tạm giam Lý Long. Dù quay về thành phố Trạch Lâm cũng phải bắt cho tôi. Dọng bành viễn trinh trở nên lạnh lùng nghiêm nhị. Kích động dân công gây chuyện là phạm tội hình sự Bắt y càng nhanh càng tốt Rõ Trọng tu vĩ đứng nghiêm chào Rồi chạy về điều động người Tốt lắm Trước hết cứ như vậy đi Tôi còn phải đến tổng công ty khí than mở một cuộc hội đàm Bàn chuyện cung cấp khí than cho cư dân trong huyện Lão Lý Lão Quách Khổ cực hai người ở chỗ này vất vả Chờ trọng tu vĩ bắt được Lý Long Rồi báo cho tôi một tiếng Bành viễn trinh nói xong Liền lên xe rời đi Trọng tu vĩ xuất thân từ cảnh sát hình sự Rất có kinh nghiệm xử lý sự việc khẩn cấp Y dẫn theo mấy cảnh sát hình sự cao lớn Lặng lẽ từ phía sau áp tới Nhân lúc cán bộ ủy ban kinh tế thương mại huyện đàm phán với ngụy đại quân Người dẫn đầu của ban dự án công ty Quang Minh Thình lình bắt ngụy đại quân mang đi Đoàn Các dân công phía sau vung cuốc sẻng trong tay đỉnh sông lên. Trọng tu vĩ liền móc súng nổ một phát chỉ thiên. Để cấp dưới mang ngụy đại quân đi. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi không thể tùy tiện mắt người Các ngươi, ngụy đại quân kinh hoàng, vừa giấy rua vừa la to khàn cả giọng. Bốp, một cảnh sát hình sự không nhìn được quạt cho y một cách bạc tai thật mạnh tức giấn nói. Câm miệng. Anh dẫn đầu kích động mọi người gây chuyện, đã vi phạm luật hình sự, nếu phản kháng tội càng nặng thêm. Cảnh sát hình sự đưa ngụy đại quân lên xe, trọng tu vĩ cũng lạnh lùng lên xe, nói với ngụy đại quân. Ngụy đại quân, tôi cho anh một cơ hội lập công chuộc tội. Anh là do người ta ra lệnh mà làm. Chỉ cần anh chỉ ra người cầm đầu sau lưng, cơ quan công an sẽ giảm bớt hình phạt đối với anh. Nếu không, anh cứ chờ vào nhà đá ăn mấy năm cơm tù đi Nói Lý Long ở đâu? Tôi Tôi Nói Tôi thành thật khai báo Xin chính quyền khoan hồng Ngụy Đại Quân là tâm phúc của Lý Long Thường ngày được hưởng nhiều lợi ích từ cha con Lý Hoác Nhiên Nhưng bị cơ quan công an bắt lại Sự uy hiếp vượt xa cha con Lý Hoác Nhiên Ngụy Đại Quân nhanh trong khai báo Lý Long đã trở về thành phố Trạch Lâm Hẳn là đang ở tại trụ sở chính của công ty Quang Minh Vốn Lý Long định ở lại Tân An Nhưng Lý Hoác Nhiên có dự cảm xấu Nên ra lệnh cho con trai về Trạch Lâm Cho rằng ở địa bàn của mình là an toàn nhất Dù Bành Viễn Trinh có bản lĩnh lớn cỡ nào Cũng không dám làm gì cha con ông ta ở thành phố Trạch Lâm Tuy nhiên ông ta không để ý đến một điểm quan trọng Bành Viễn Trinh làm việc không dựa theo lẽ thường Hơn nữa, chuyện xảy ra ở huyện Lân Công an huyện Lân có quyền phá án ở địa phương khác Bắt Lý Hoác Nhiên thì không thể Nhưng bắt Lý Long thì không cần phải kiêng rè gì nhiều 2 giờ sau, vào lúc 5 giờ chiều Trọng Tu Vĩ đã dẫn người đưa xe đến bên ngoài trụ sở của công ty Quang Minh ở thành phố Trạc Lâm Y không lập tức lùng bắt Lý Long Mà chia người làm hai đường Một nhóm đến mai phục bên ngoài biệt thự của Lý ra Một nhóm chờ bên ngoài trụ sở công ty Quang Minh Lý Long ở trong phòng làm việc Nhàn nhãi nhâm nhi cà phê xem phim Hồng Ca To Nơ Gơ Nửa giờ sau mới bấm số di động của Nguyễn Đại Quân Ngụy Đại Quân cho y biết hiện trường tạm thời bình tĩnh Huyện Lân đang cho người đối thoại với công ty Quang Minh Không hành động quá khích Lý Long không biết, lúc này ngụy đại quân đã bị cảnh sát khống chế Lý Hoác Nhiên đẩy cửa đánh rầm một tiếng đi vào, trầm giọng nói Cha cảm thấy không ổn Bây giờ con nhanh chân lên Mang theo ít tiền và người Rời ngay khỏi thành phố Đi về phía Nam chơi mấy ngày Chờ tin tức của cha Cha không bảo con quay lại, thì đừng quay về Lý Long xem thường đứng dậy cao mày nói Cha không đến nỗi như vậy đâu Bên kia một mực không đồng tính Bọn họ không dám gây xung đột với chúng ta Một khi xảy ra xung đột giữa chính quyền và người dân Họ bành ăn không hết trách nhiệm đâu Rút quỷ dưới đáy nồi Con biết cái gì tranh thủ đi Xe đậu dưới lầu cha đã sắp đặt đâu vào đó cho con Tối nay con rời Giang Bắc Chạy thẳng tới Giang Nam Nhân tiện khảo sát thị trường ở đó một chút Nếu thật sự không ổn Sau này thị trường trọng tâm của chúng ta sẽ rời dần đến phía nam Lý hoát nhiên nghiêm mặt thúc rục Lập tức đi ngay Đi thẳng từ công ty Lý Long có phần không biết nên khóc hay nên cười Cha con cũng không thể thu dọn một chút đồ Nói với con dâu của cha một tiếng sao Bằng không con dẫn cô ấy theo Lý hoát nhiên tức giận nói Bây giờ là lúc nào rồi mà con còn ở đó kêu gào. Con không cần lo cho vợ con, đã có cha ở đây. Chờ con đến phía nam thu ship xong rồi hãy nói. Được rồi, được rồi. Cha con chuẩn bị một chút, lập tức đi ngay. Lý Long bất đắc dĩ đầu hàng, bắt đầu mặc áo gió. Lý hoắc nhiên lấy ra một bao da màu đen, ném trên bàn Lý Long. Đây là điện thoại di động mới, còn có 100 ngàn. Tối nay con đến thành phố Tân Khai tỉnh Giang Nam nghỉ lại Cha đã liên lạc với bên đó Phía trên có danh thiếp của họ Lý hót Nhiên xoay người rời đi Là một lão cáo già vốn xuất thân hát đạo Cuối cùng tẩy trắng thành công trở thành doanh nhân Lý hót Nhiên đương nhiên không phải là thiện nhân Ông ta có phần lưu manh tàn nhẫn Nhưng cũng có một phần khôn khéo của một đôa nà Lý Long cho người của ban dự án làm ẩm ý ở huyện, Lý hoác nhiên dự cảm là sẽ không ổn. Mà tin tức do ngụy đại quân cung cấp càng bình tĩnh, ông ta càng có cảm giác có gì đó không đúng. Đây là lý do chủ yếu khiến ông ta thúc giục Lý Long lánh ra ngoài. Phân đội do trọng Tu Vĩ chỉ huy đang chờ trước cửa công ty Quang Minh. Đại đội phó đại đội cảnh sát hình sự mã lực có phần sốt ruột tiến tới trước mặt trọng Tu Vĩ, hạ giọng nói. Cuộc trường trọng bên Lý Gia cũng không có đồng tính gì Theo quan sát và điều tra Cha con Lý hoặc nhiên chưa trở về nhà Rất rõ ràng Nếu Lý Long không công ty Thì là lận trốn Thay vì tốn công chờ đợi Chúng ta cứ xông thẳng vào bắt người Nếu như Lý Long không ở công ty Chúng ta cũng có thể hỏi rõ hành tung của ý. Nhanh chóng hành động Không nên hành động thiếu suy nghĩ Chúng ta đến thành phố Trạch Lâm Là nơi đất khách để phá án Phải khiêm tốn một chút Không nên quá khoa trương Như vậy sẽ gây phiền phức cho lãnh đạo huyện Trọng Tu Vĩ lắc đầu Trong huyện vừa báo tin Lý Long mới nói chuyện điện thoại với Nguyễn Đại Quân Hẳn là còn ở công ty Không nên gấp gáp kiên nhẫn chờ đợi Chú ý quan sát Chỉ cần Lý Long vừa rời công ty Chúng ta lập tức tới bắt người Bắt được cho lên xe Trở về huyện Lân Động tính càng nhỏ càng tốt Đúng lúc đó Viên cảnh sát hình sự đang quan sát tình huống bên phía trụ sở công ty Quang Minh Ra hiểu bằng tay Cảnh sát hình sự trên xe nhất thời khẩn trương Cũng chăm chú nhìn về phía khu trụ sở của công ty Quang Minh Một chiếc xe màu đen đang đậu dưới lầu Lý Long khoác áo gió màu đen Dẫn theo hai người đàn ông vạm vỡ bước nhanh ra khỏi lầu Lên xe, chiếc xe chạy về phía cổng lớn của công ty Quang Minh. Không ổn, Lý Long muốn chạy trốn. Trọng Tu Vĩ đột nhiên vỗ đùi một cái, hạ dọn quả quyết ra lệnh. Khi nào xe đi qua cản đường của hắn, lập tức hành động bắt Lý Long mang đi ngay. Thành viên tổ hành động mở hai chiếc xe trước cửa công ty Quang Minh. Tài xế của Lý Long đạp Thắng xe, nhô đầu ra mắng. Lý Long và các hộ vệ của ấy chưa kịp phản ứng. 78 cảnh sát hình sự mặc thường phục cầm súng lao lên, kéo mở cửa xe, chĩa họng súng đen ngòm vào Lý Long và hai hộ vệ. Trong nháy mắt thấy trọng tu vị và nhóm cảnh sát hình sự, Lý Long biết đã xong rồi. Mặc dù đây là ở cổng trụ sở công ty Quang Minh, nhưng đám cảnh sát này có súng, ba người Lý Long cũng không dám lộn xộn. Quá trình bắt người chưa đến 3 phút, Lý Long bị áp giải lên xe trong nháy mắt chiếc xe lấn vào dòng xe cổ và màn đêm thành phố Trạch Lâm, biến mất. Khi Lý Hoác Nhiên nhận được thông báo xuống lầu, Lý Long đã bị mang đi mất rồi. Lý Hoác Nhiên quát lên như sấm, nhưng không dám báo án với cảnh sát thành phố Trạch Lâm. Bởi vì ông ta biết rõ, một khi báo án, cảnh sát Trạch Lâm sẽ phối hợp với cảnh sát huyện Lân. Nhất định cảnh sát huyện Lân sẽ cung cấp chứng cứ xác thực Để Lý Long bị xử theo pháp luật ở huyện Lân Lý Hoác Nhiên trần chờ hồi lâu Rồi chạy xe suốt đêm đến thành phố Tân An Đỉnh sáng hôm sau đến tìm Chu Tích Thuấn Dù thế nào, bất cứ giá nào Ông ta cũng phải đưa con trai ra ngoài Ông ta không sao ngờ được Bành Viễn Trinh lại kiên quyết như vậy Thủ đoạn sấm xét như vậy Dùng cách rút quỷ dưới đáy nồi đối với mình Chính vì đã chủ tính sắn chiêu này Nên lúc đầu Bành Viễn Trinh không nóng này, không vội vã Chỉ cần bắt được Lý Long, mọi sự đều xong Hắn cũng không tin, Lý Hoác Nhiên dám không nhượng bộ Bành Viễn Trinh dẫn theo Phó Chủ tịch huyện Tôn Thắng Tuấn Tránh văn phòng Vương Hảo và chủ nhiệm ủy ban xây dựng huyện Vi Minh Hiên Một nhóm 6-7 người chạy tới tổng công ty khí than lúc hơn 3 giờ chiều Đàm phán thuận lợi với mạnh kiến Tây và người của xí nghiệp Bước đầu đạt được sự nhất trí Tổng công ty khí than thành phố Tân An phải chịu trách nhiệm cung cấp và vận chuyển khí than trong nội thành Nhưng vì mức độ sử dụng của người dân khu vực nội thành trước mắt chỉ chiếm 30% công suất thiết kế Khiến lãng phí một phần sản lượng của nhà máy Bởi vì mỗi ngày lượng khí chuyển vẫn đến hộ tiêu thụ quá ít. Mà thể tích của các tràm dự trứ có hạn. Mỗi ngày, nhà máy phải loại bỏ một lượng lớn khí than. Trong tình hình như vậy, phía công ty đã nghĩ đến khai thác thị trường huyện Lân. Mặc dù theo dự án cung ứng thị trường, không có kế hoạch cung cấp khí cho huyện Lân. Nhưng dù sao nhà máy cũng tỏa lạc ở huyện Lân. Nếu như cung cấp khí cho huyện Lân, Giá thành cũng không quá cao Chủ yếu là công ty cần đầu tư xây dựng hệ thống đường ốm áp lực thấp cùng với truyền dẫn và phân phối Mà nếu như số hộ sử dụng khí của huyện Lân không đạt tới một con số nhất định cũng sẽ khiến nhà máy bị lỗ Cho nên, việc đàm phán của hai phía có hai điểm mấu chốt Thứ nhất, giá thành của đường ốm vận chuyển Tài chính huyện Lân phải hỗ trợ một phần cho công ty Không thể để một mình công ty khí than gánh chịu. Thứ hai, số lượng hộ sử dụng khí than ban đầu ở huyện Lân không được thấp hơn 2.000 hộ. Đây là con số tiêu chuẩn cơ bản. Nhân khẩu thường trú ở huyện Lân chỉ có 100.000, 2.000 hộ dùng khí là đã đến gần mức cực hạn rồi. Qua thương thuyết, Bành Viễn Trinh đại diện trong huyện bày tỏ. Một mặt, huyện có thể hỗ trợ 3 triệu tệ để xây dựng đường ốm cung cấp khí. Nhưng phải là sau khi trình báo huyện nghèo cấp quốc gia thành công và đạt được Trung ương cấp tiền hỗ trợ huyện nghèo, mặt khác, đưa các khu sinh hoạt của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, của công ty điện lực, bệnh viện và khu sinh hoạt ngành giáo dục, tổng cộng hơn ngàn hộ, sẽ sử dụng khí than do nhà máy cung cấp, sau đó từng bước mở rộng sang những khu sinh hoạt khác. Việc hoàn thành định mức 2.000 hộ hẳn là không có vấn đề gì lớn. Nhưng tổng công ty khí than thành phố Tân An có phần không hài lòng với số tiền 3 triệu, cho là quá ít. Mạnh kiến Tây nhìn Bành Viễn Trinh cười khổ, nói Chủ tịch huyện Bành, xin thứ cho tôi nói thẳng 3 triệu này thật sự chỉ là mối bỏ biển. Bước đầu tính toán Chi phí xây dựng một loạt công trình đưa khí đến hộ dân Nào là hệ thống đường ốm Điều ác Vận chuyển và phân phối Cần 7-8 triệu Đây là do sĩ nghiệp chúng tôi tự xây dựng nên nhẹ vốn Nếu phải gánh chịu chi phí xây dựng cao như vậy Trong vòng 10 năm tới Chẳng khác nào chúng tôi cung cấp khí miễn phí cho cư dân trong huyện Bành viễn trinh cười nhẹ Mạnh tổng cũng không thể nói như vậy Trước hết Đây là một công trình lâu dài Một lần đầu tư Cả đời được lợi 10 năm không thu hồi được vốn 20 năm thì có thể chi Bước kế tiếp các anh còn thu phí đăng ký dùng khí than Theo chính sách quy định Phí này trên thực tế chính là phí xây dựng hệ thống Chỉ riêng khoản này cũng đã tương đương với khoản hỗ trợ của huyện Lân Mạnh kiến Tây Liếc nhìn bành viễn trinh một cái Thầm nghĩ bành viễn trinh này quả thật khó đối phó Hắn làm chuyện gì cũng có chuẩn bị mà đến Như chuyện hợp tác cung cấp khí than cho huyện Lân Ngay cả quy trình công nghệ và phương hướng Chính sách phát triển Hắn cũng nắm rất vững Quan chức khôn khéo và tinh tế Tỉ mỉ như thế Thực sự hiếm thấy Mạnh kiến Tây thở dài nói Chủ tịch huyện Bảnh Bởi vì huyện Lân là huyện nghèo Theo yêu cầu và tiêu chuẩn do thành phố xác định Chúng tôi thu mỗi hộ sử dụng khí than của huyện Lân 2.000 tệ Thấp hơn người sử dụng nội thành Với 2 ngàn hộ sử dụng, tổng thu không quá 4 triệu. Trên thực tế, cũng thu không nhiều đến mức đó. Hướng chi? Phí đăng ký sử dụng khí. Chúc tôi còn phải nộp lên thành phố một phần. Trong tay chúng tôi chỉ còn chừng 3 triệu. Mạnh tổng. Anh cũng biết. Huyện chúc tôi đang đẩy mạnh thu hút đầu tư và xây dựng dự án. Có thể dự đoán được. Trong 3 năm tới. Nhân khẩu thường trú ở huyện Lân có thể mở rộng thêm 30%. Theo sự phát triển kinh tế và tiến trình thành thị hóa, thị trường cung cấp khí của các anh càng lúc càng lớn. tiền thu vào cũng rất khả quan. Các anh phải nhìn vấn đề với tầm mắt xa hơn một chút mới được. Đồng thời, theo tính toán của tôi, mỗi ngày các anh cũng loại bỏ mấy chục ngàn mét khối khí than, lãng phí vô ích. Nếu như đem loại khí than này cung cấp cho huyện chúng tôi, sẽ tăng thêm thu nhập cho các anh Mạnh Tổng, anh thấy điều này có đúng không? Bành Viễn Trinh mỉm cười Chúng tôi là một huyện nghèo, tài chính nghèo, dân chúng cũng không sao có Nói thật, chúng tôi không chỉ phải phổ công ty các anh 3 triệu Mà còn phải xuất một phần tài chính hỗ trợ cho người dân Bằng không, nhất định sẽ có nhiều người không đóng nổi tiền đăng ký sử dụng khí Cho nên áp lực tài chính của huyện chúng tôi cũng rất lớn, vi vọng Mạnh Tổng có thể hiểu cho đòn phổ đầu, mạnh kiến Tây cười khổ. Chủ tịch huyện Bảnh Không phải chúng tôi không hiểu sự khó xử của huyện, mà thật sự là doanh nghiệp chúng tôi hoạt động cũng có khó khăn. Công ty của chúng tôi đang ở vào giai đoạn đầu xây dựng, chưa mở rộng được thị trường, nói gì đến lợi nhuận và hiệu quả. Hiện giờ Chống đỡ cho công ty là vốn đầu tư của chính phủ Nếu như chúng tôi không tính toán tỉ mỉ E rằng sau này sẽ phải phá sản mất Thật ra thì cũng không phải mạnh kiến tây giả nghèo Quả thật là công ty đang dựa vào vốn của chính phủ để hoạt động Mỗi ngày Lò luyện than tốc cũng cần một lượng lớn than đá để luyện than tốc Sau đó sản xuất khí than và và các sản phẩm hóa chất tương quan Hiện giờ Ở công ty khí than Cung lớn hơn cầu Sản phẩm than tốc vì mới đưa vào hoạt động Chất lượng còn chưa đạt tiêu chuẩn luyện kim quốc gia Nguồn tiêu thụ càng không thông suốt Nếu như chính quyền thành phố không đặt hàng một phần vì đây là nhà máy mới Sợ rằng còn không thể nói đến thị trường than tốc Bành viễn trinh trầm ngâm một lát Ngẩm đầu cười nói Như vậy đi Mạnh tổng Chúng ta mỗi bên nhường một bước Huyện chúng tôi hỗ trợ 4 triệu Nhưng phí lắp đặt ban đầu và phí đăng ký có thể ưu đãi một chút không? Ít nhất là cho sân chúng trong huyện một chút lợi ích thực tế. 4 triệu là số tiền tối đa bành viễn trinh và tài chính huyện có thể chấp nhận và đủ khả năng chi trả. Mạnh kiến Tây bất đắc dĩ lắc đầu. Chủ tịch huyện bành, nhưng thứ phí này không phải do chúng tôi xác định, mà do thành phố và cuộc vật giá xác định. Tuy nhiên, nếu trong huyện đã có thành ý như vậy, chúng tôi cũng nên ít nhiều đáp lại. Như vậy đi, chúng tôi sẽ tặng cho mỗi hộ sử dụng một bíp gát hiểu xuân thiên, được chứ? Một bíp như vậy hiện nay khoảng 3400 400 tệ, nhân với 2.000 hộ cũng không phải là con số nhỏ. Bành viễn trinh cười ha hà, đứng dậy bắt tay mạnh kiến Tây Tốt, cứ định như vậy. Nếu sự hợp tác giữa chúng ta đã xác định, Tôi vi vọng quý công ty có thể sớm thi công xây dựng, để nhân dân trong huyện sớm được dùng khí than sạch sẽ. Từ đó kết thúc việc sử dụng bíp lò than củi, mở đầu lịch sử dụng khí than. Rời Tổng công ty khí than thành phố Tân An bành viễn trinh lên xe, hoác Quang minh vội vàng báo cáo. Lãnh đạo, trọng tu ví báo cáo, đã bắt được Lý Long, đang trên đường đưa về. Trường công an huyện Tạ Huy xin chỉ thị lãnh đạo. Xử lý Lý Long như thế nào? Khói miệng bành viễn trinh hiện lên vẻ tươi cười thản nhiên nói. Xử lý Lý Long như thế nào? Đã có luật pháp quy định sẵn. Cứ theo nít làm việc là được. Sao phải xin chỉ thị của tôi? Mệnh lệnh của tôi cũng không thể đứng trên luật pháp. Nói với Tạ Huy cứ theo luật mà xử trí. Hoác Quang Minh gật đầu lại nói. Lãnh đạo bên phía hiện trường công trình cũng đã giải tán. Với sự sắp xích của chủ tịch huyện Quách, ngụy đại quân đã rút về chỗ ở. Bây giờ người của công an huyện và đồn công an đang giữ vững tại công trường. Tình hình căn bản đã lắng xuống. Bành viễn trinh thở dài một cái. Tốt, lão hoắc, huy nay tôi sẽ về huyện. Sau khi anh trở về, nói với lão Quách và tạ Huy, Lấy danh nghĩa của Ủy ban Nhân dân huyện và Công an huyện. Báo cáo chi tiết chuyện hôm nay bằng văn bản lên Công an thành phố. Viết rõ quá trình và ý kiến xử lý. Lãnh đạo, chúng ta có cần chủ động báo cáo không? Chuyện này chỉ mấy giờ ngắn ngồi đã xử lý xong, cũng không để lại hậu quả tiêu cực. Hoác Quang Minh cười, ngập ngừng nói. Bành Viễn Trinh lắc đầu. Lão hoác chuyện này chúng ta giấu riêng cũng không được, cũng không nên giấu riêng. Chúng ta báo cáo chi tiết Sẽ là việc rất nhỏ Nhưng nếu như bị áp ý thọc lên thành phố Tính chất liền nghiêm trọng Tôi hiểu rồi Hoác Quang Minh xấu hổ cười khổ Cũng là lãnh đạo nhìn xa trông rộng Bành Viễn Trinh cười ha hà Được rồi, lão hoác Anh cũng đừng cho tôi uống nước đường Chuyện này cứ định như vậy Tôi sẽ xuống xe ở phía trước Anh trở về huyện trước đi Sáng sớm ngày mai Không cần đón tôi Tôi tự lái xe qua Bành viễn trinh xuống xe ở cổng bệnh viện Chuẩn bị vào bệnh viện thăm tào dính một chút Mấy ngày nay Do công việc bận rộn Hắn đã không đến Thương con Lưu Phương đành mặt dày gọi điện thoại cho bành viễn trinh Nhưng hắn đang bận xử lý công vụ khẩn cấp Trong lúc nhất thời không thể rút ra được Chỉ nói với bà Sẽ nhanh chóng tới bệnh viện Lúc bành viễn trinh vào bệnh viện Xe của Lý Hoát Nhiên cũng vào huyện Lị huyện Lân Mà trước đó Trọng Tu Vĩ cũng đã đưa Lý Long về công an huyện Trọng Tu Vĩ và Tạ Huy đang ngồi trong phòng làm việc Lo lắng chờ chỉ thị của bành viễn trinh 8 giờ tối Quách Vĩ Toàn vừa mới từ công trường quay lại Lý Hoát Nhiên đã tìm tới trước cửa phòng làm việc Chủ tịch huyện Quách Lý Hoát Nhiên miễn cứng cười Đi vào phòng làm việc của Quách Vĩ Toàn nụ cười hơi cứng nhắc Ông ta vốn nghĩ là chạy thẳng lên thành phố tìm cách tới gặp Chu kích Thuấn, nhưng nửa đường lại đổi ý. Ông ta lo lắng nếu làm căng như vậy với Bành Viễn Trinh, sẽ bất lợi cho con trai mình. Công an huyện Lân nắm được Lý Long chẳng khác nào nắm được bím tóc của Lý Hoác Nhiên. Cho nên ông ta đến huyện Lân định nói chuyện với huyện một chút, nếu có thể âm thầm giải quyết là tốt nhất. Chủ tịch Lý, thật là khách hiếm khi đến nha. Quách Vĩ Toàn nhìn Lý Hoác Nhiên, giọng nói đầy dễu cợt và lãnh đảm. Đã muộn thế này, Chủ tịch Lý còn chạy đến huyện làm gì? Chủ tịch huyện Quách, chúng ta là người quang minh chính đại, không cần nói quanh co. Chuyện ngày hôm nay, đích xác là công ty của chúng tôi xử lý không thỏa đáng. Không kiểm soát được cảm xúc của công nhân. Gây một chút phiền phức cho huyện. Như vậy đi, tôi lập tức báo cho người của ban dự án. Ông Ti Quang Minh chúng tôi lập tức rút lui khỏi huyện Lân. Kính xin lãnh đảo huyện Lân mở cho một lối thoát. Sau này chúng ta còn có thể gặp lại mà. Lý Hoác Nhiên sáp lại, khuôn mặt tươi cười thái độ từ hết sức cứng rắn trở nên vô cùng nịnh bỡ. Cách thay đổi tư thế và sắc mặt như thế này. Chỉ sợ ông chủ doanh nghiệp bình thường không cách nào làm được. Nhưng Lý Hoác Nhiên vốn xuất thân trốn sang hồ. Có thể lớn. Có thể nhỏ, có giãn được, dĩ nhiên là không sao cả. Quách Vĩ Toàn có phần chán xét, liếc nhìn Lý hoát nhiên một cái, lạnh nhạt nói. Nếu chủ tịch Lý đã nói rõ như thế, tôi cũng xin nói vài lời. Công ty quang minh các vị tới huyện. Phải nói thật, còn chưa xây dựng được gì. Nhưng đã gây ra không ít phiền phức. Từng có hai lần tụ tập quan chúng uy hiếp huyện. Đây là hành động vô cùng nghiêm trọng Cho nên Bây giờ không còn là vấn đề các vị có rút lui hay không Mà là chúng tôi phải điều tra rõ chân tướng Kiên quyết bắt phần tử đứng sau lưng giật dây Hít đồng dân công gây chuyện đưa ra pháp luật trừng trị Nếu không quyền quy của ủy ban nhân dân huyện ở đâu Nếu như nhà đầu tư nào cũng học theo Sau này làm sao trong huyện có thể quản lý Quách vĩ toàn vỗ vỗ lên bàn Căn cứ chỉ thị của lãnh đạo chủ yếu của huyện Người của ban dự án công ty Quang Minh tạm thời không thể giúp khỏi huyện Lân Chờ trong huyện điều tra ra manh mối rồi hãy nói Giọng quách vĩ toàn lạnh lùng và nghiêm nghị Lúc này, có không ít cảnh sát đang quản chế chỗ ở của ban dự án Chỉ cần có chút đồng tính, sẽ lập tức hành động Quách vĩ toàn nói như vậy, sắc mặt lý hoác nhiên liền thay đổi Bây giờ cho dù ông ta muốn chủ động rút lui, giữ thân thiện hữu hảo với huyện cũng không thể được nữa rồi. Điều này còn có nghĩa. Công an huyện lân bắt con trai ông ta. Vốn không phải là đột xuất mà là có tính toán từ trước. Nhằm mục đích xếp gà giò khỉ. Lý hoát nhiên hít vào một hơi. Chủ tịch huyện quách, việc gì cũng nên lưu lại một con đường, sau này còn dễ gặp nhau. Chúng tôi sẵn sàng công khai xin lỗi và chấp nhận xử phạt hành chính của huyện Nhưng xin lãnh đạo huyện nể mặt Thả con trai tôi ra trước Trong huyện muốn có người chịu trách nhiệm Không cần gáp gáp Tôi sẽ lập tức ra lệnh người của ban dự án tới công an huyện tử thú Sự phạt nhất định là có Nhưng rốt cuộc ai mới thật sự là người cầm đầu Còn phải đợi cơ quan công an điều tra thêm Tôi không dám chắc chắn Nói thật, lần này, lãnh đạo chủ yếu trong huyện quyết tâm rất lớn Đã hạ lệnh hết sức mà làm Bất kể là liên quan đến ai Cũng nhất định phải truy xét tới cùng Quách vĩ toàn cười lạnh Lý Long là người phụ trách ban dự án Trước mắt đã có chứng cứ liên quan cho thấy hắn là người chỉ huy hai lần gây rối ở công trường Lý hoát nhiên dựng ngược chân mày Tôi muốn gặp chủ tịch huyện Bành Quách Vĩ Toàn ung dung cười. Bây giờ đã tối rồi, chủ tịch huyện Bành không có ở đây, ngày mai ông tới huyện tìm cậu ấy. Thôi, chủ tịch Lý, đã muộn rồi, tôi phải về nhà nghỉ ngơi, xin lỗi, xin cứ tự nhiên. Quách Vĩ Toàn nói xong, liền đứng dậy đi ra phòng làm việc. Sắc mặt xanh mét Lý Hoác Nhiên xảy bước đi ra ngoài, lái xe lên thành phố, định tìm một khách sạn vào ở. Ông ta không đi gặp người của ban dự án. Bởi vì ông ta biết Nếu Bành Viễn Trinh không chịu từ bỏ ý đồ Chỗ ở của ban dự án chắc chắn đã bị huyện quản chế Ông ta có đến cúng uổng công vô ít Công an huyện Hoác Quang Minh vội vã chạy vào phòng làm việc của Tạ Huy Tạ Huy và Trọng Tu Vĩ cùng đứng vụt dậy Hầu như đồng thanh hỏi Chủ nhiệm Hoác Chủ tịch huyện Bành nói thế nào Hai vị lãnh đạo không nói nhiều chỉ có bốn chữ Theo nếp xử trí Hoác Quang Minh nhúng vai Tôi chuyển đạt nguyên văn Hai vị cân nhắc quyền hành mà thực hiện Tạ Huy và Trọng Tu Vĩ trao đổi một ánh mắt Thâm hiểu Lần này Bành Viễn Trinh quyết định đánh phủ đầu hai cha con Lý Hoác Nhiên Đồng thời cũng là lời cảnh báo đối với các nhà đầu tư Nếu như khi hợp tác này sinh tranh chấp Những doanh nghiệp khác cũng noi theo cách làm của công ty Quang Minh Động một tí là tụ tập người uy hiếp trong huyện Làm sao có thể chấp nhận Tạ Huy ra hiểu với trọng tu vĩ Trọng tu vĩ lập tức đứng dậy rời đi Đích thân đi thẩm vấn Lý Long và ngủy đại quân Đồng thời hoàn tất các thủ tục quy định Hoác Quang Minh thở dài nhìn Tạ Huy nói Được rồi trưởng phòng tạ các vị bận việc tôi về nghỉ ngơi Hôm nay chạy một ngày với chủ tịch huyện Bành thật sự là hơi mệt mỏi À, lãnh đạo còn rằng phải quản chế chặt chẽ phía ban dự án của công ty Quang Minh Đừng để xảy ra vấn đề gì Đã bố trí ồn thoảng Tạ Huy cười cười Chủ nhiệm hót, anh đi thong thả Ô, chủ tịch huyện Bành Bành viễn trinh từ từ vào bệnh viện, lên lầu 3 Bởi vì là buổi tối Trên hành lang bệnh viện hết sức tính lặng Không một tiếng động Ánh sáng mờ mờ chỉ có khu vực rổng thoáng các y tá đang đứng, mơ hồ truyền đến tiếng đến tiếng bàn luận của mấy nữ y tá. Bành Viễn Trinh nhẹ nhàng đi tới, một nữ y tá ngẩng lên trông thấy hắn, không nhịn được đứng sẩy kêu lên một tiếng, hỏi: "Sao bây giờ anh mới tới? Hai ngày nay bệnh nhân có phần bất an, anh mau đi xem đi, bệnh nhân còn chưa ngủ." Bành Viễn Trinh cười xấu hổ. "Thật ngại quá, đồng chí y tá, hai ngày nay tôi bận quá." Nhất thời không giúp ra được Cô y tá kia còn muốn nói thêm Lại bị một cô y tá khác kéo cánh tay Hạ giọng nói Tiểu Mai Đừng nói nữa Thật ra vị này không phải là bạn trai thật sự của bệnh nhân Chẳng qua là bệnh nhân yêu đơn phương Anh ta là phó chủ tịch thường trực huyện Lân Công tác bận rộn là đương nhiên Cô y tá kia kinh ngạc Không phải là bạn trai Ô, là chủ tịch huyện quan chức lớn như vậy sao Hi hi còn trẻ như vậy mà Đó là chủ tịch huyện trẻ nhất thành phố Tuổi trẻ đầy hứa hẹn Đáng tiếc là người ta đã kết hôn Hai nữ y ta trẻ tuổi nhỏ giọng thầm thì Bành Viễn Trinh làm như không nghe thấy Đi về phía phòng bệnh của Tào Dính Cửa phòng khép Hắn từ từ đẩy ra đi vào Lưu Phương đang nói gì đó với Tào Dính Mà sắc mặt tái nhợt và chán nản Tào dính cầm một tờ báo trong tay. Mắt khép hờ. A Viễn Trinh tới. Lưu Phương vừa mừng vừa sợ, vội vàng đứng dậy. Đôi vai tào dính run lên đột nhiên mở mắt, mừng rỡ mà u án nhẹ nhàng nói. Viễn Trinh, sao bây giờ anh mới đến? Mấy ngày rồi em không được gặp anh. Bành Viễn Trinh xảy bước đi tới cười nói. Tiểu dính, hai ngày nay công việc trong huyện quá bận rộn. Anh không thể phân thân. Ngày nào cũng làm thêm giờ. ăn ở ngay tại cơ quan huyện luôn. Hôm nay anh dẫn đổi tới tổng công ty khí than bàn chuyện hợp tác cũng chưa về lại huyện. Mấy hôm nay em có khá hơn không? Bác sĩ nói thế nào? Em còn sống nhăn mà. Tào dính trễ môi. Lãnh đạo các anh cũng quá kỳ cục tại sao lại bắt anh ngày nào cũng làm thêm giờ. Có phải trong cơ quan khi dễ người mới tốt nghiệp không Bành Viễn Trinh nghe vậy nụ cười trên mặt cứng đờ Rồi lại mỉm cười Lãnh đạo của anh rất tốt Tất cả đồng nghiệp cũng rất chiếu cố anh Chẳng qua là gần đây trong huyện xảy ra rất nhiều chuyện Cần anh làm Người khác không thay thế được Viễn Trinh ạ cháu ăn cơm chưa Lưu Phương vội vàng cười hỏi một câu chuyển đề tài tương đối nhạy cảm này đi Chẳng may Bành Viễn Trinh nói lỡ miệng Sẽ rất phiền phức Cháu ăn một chút trên đường đi rồi Tối nay cháu ở lại với Tiểu Dính Dì về nghỉ ngơi đi Bành Viễn Trinh cười Ngồi xuống Lưu Phương luống cuống Lắc đầu nói Viễn Trinh cháu bận rộn cả ngày Lại tới bệnh viện thức đêm Sẽ không tốt cho sức khỏe Hay là cháu ở lại nói chuyện một lát với Tiểu Dính Rồi về ngủ đi Tào Dính cũng cười Nói theo Đúng vậy Viễn Trinh Anh nói chuyện với em một chút rồi về nghỉ ngơi đi Anh mệt cả ngày rồi tối lại thức đêm sẽ bệnh đó Mẹ em ở lại có thể nằm tạm trên giường chợp mắt một lúc được Mặc dù Tào Dính không muốn Bành Viễn Trinh ra về nhưng cô quan tâm sức khỏe của hắn hơn Trong lòng bùi ngùi Bành Viễn Trinh thở dài cũng không kiên trì ở lại Hắn bận rộn cả một ngày thật sự quá mệt mỏi Nếu như cố gắng thức đêm, ngày mai không chừng sẽ gục luôn Lưu Phương mượn cứ chủ động rời khỏi phòng Để cho con gái được gần gũi với bành viễn trinh Thật ra trong lòng bà tràn đầy chua xót và bất đắc dĩ Cứ tiếp tục như thế này Con gái bà càng nhiều oan trái Tương lai càng khó thể giải quyết vồn thỏa được Nhưng không tiếp tục thế này Thì có thể làm thế nào đây Chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước Lưu Phương tựa vào tường hành lang, phát ra một tiếng than vô lực Bành viễn trinh ở lại bệnh viện với Tào Dính đến hơn 11 giờ đêm Tào Dính thúc giục mãi Hắn mới chịu về nhà nghỉ ngơi Sáng hôm sau Theo lời dặn của Tào Dính Hắn mua cho cô món bánh sán và sữa đậu nành mà cô thích Mang đến bệnh viện Hắn vừa tới trước phòng bệnh đã nghe thấy một giọng nói đầy kinh ngạc Ô, chủ tịch huyện bệnh Sao lãnh đạo lại ở bệnh viện Bành viễn trinh giật mình Thầm nghĩ không hay rồi Lập tức nhìn lại Thấy phó chủ nhiệm trí linh đang cầm trong tay một túi nước trái cây Đứng ở cửa nhìn hắn Mặt đầy kinh ngạc Bành viễn trinh miễn cứng cười một tiếng Vừa ra hiểu bảo cô ta lui ra ngoài Nhưng trí linh nào biết nổi tình câu chuyện Bước tới kính cần cười nói Chủ tịch huyện bành, ngài đi thăm bệnh ạ Đây là Chí Linh ngạc nhiên nhìn Lưu Phương đang đứng bên giường Và Tào Dính đang nằm trên giường với vẻ đánh giá Bành Viễn Trinh lúc túng đi tới Nói một câu không rõ ràng Dùng ánh mắt ngầm ra hiệu cho Chí Linh Chí Linh mơ hồ không hiểu Cùng Bành Viễn Trinh rời khỏi cửa phòng bệnh Bành Viễn Trinh đóng cửa phòng lại Hạ giọng nói Bạn tôi nằm viện tôi đến thăm một chút Sao cô cũng tới đây Lãnh đạo tôi Mặt trí linh đỏ lên, nhăn nhó nói Mẹ chồng tương lai của tôi nằm viện, tôi tới thăm Bành viễn trinh à một tiếng, khoát khoát tay Cô có chuyện thì đi trước đi cho tôi gửi lời vấn an bà Chí linh thấy vẻ mặt bành viễn trinh khác thường Mặc dù trong lòng không hiểu ra sao Nhưng không dám hỏi tiếp Dạo bước rời đi Đến cuối hành lang Cô ta quay lại nhìn mấy lần Trong lòng suy nghĩ Nếu là bạn của chủ tịch huyện Bành nằm viện Mình phải đi mua ít đồ quay lại thăm hỏi Trong phòng bệnh Tào Dính ngẩn ngơ Nhìn chằm chằm mẹ mình Chiếc khăn lông cô vốn nắm trong tay Rơi xuống giường Lưu Phương biết con gái nghe ra điều gì không bình thường Nhưng bà cũng không biết giải thích thế nào với cô Chỉ có thể lúc túng quay lưng đi Không dám nhìn thẳng vào ánh mắt hoài nghi và lo lắng của Tào Dính Bành Viễn Trinh đứng ở cửa, ngập ngừng một lúc lâu, mới cắn răng đẩy cửa đi vào Hắn cười xấu hổ, ngồi trước giường tào dính Tào dính chụp lấy cánh tay hắn, vội vàng hỏi Viễn Trinh cô gái mới vừa rồi là ai? Đồng nghiệp của anh ư? Sao cô ta lại gọi anh là chủ tịch huyện Bành? Hả? Chuyện gì xảy ra vậy? Bành Viễn Trinh thở dài Hắn biết dù có giải thích như thế nào Sợ là cũng khiến Tào Dính không tin được Nếu cứ tiếp tục nói dối Nhất định sẽ khiến Tào Dính càng nghi ngờ khó có cách nào nói cho Kín kẽ được Nghĩ vậy, hắn dứt khoát nhìn Tào Dính, nhẹ nhàng nói Tiểu Dính, bây giờ anh là Phó Chủ tịch huyện Lân Cô gái vừa rồi là Phó Chủ nhiệm Trí Linh ở Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Tào Dính kinh ngạc kêu lên một tiếng theo bản năng, lấy tay che miệng Trí nhớ của cô dừng lại ở 3 năm trước Trong trí nhớ của cô Bất quá Bành Viễn Trinh chỉ mới tốt nghiệp đại học Tham gia công tác chưa tới 1 năm Làm sao đột nhiên lại biến thành phó chủ tịch huyện rồi Càng lún sâu Trong lúc nhất thời tào dính trăm mối cảm xúc ngồn ngang Cô nhìn Bành Viễn Trinh Suy nghĩ rất lung Ánh mắt càng lúc càng phức tạp Phụ nữ cực kỳ nhạy cảm Phụ nữ đang yêu lại càng nhạy cảm hơn Thật ra thì Tào Dính đã sớm cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Chẳng qua là cô nghĩ không ra điểm không đúng nằm ở chỗ nào. Mà mấy tiếng chủ tịch huyện bành của Trí Linh đã khiến sự hoài nghi cô tích lũy lâu nay. Càng lên đến đỉnh điểm. Trong phòng bệnh không khí nhất thời trở nên có phần ngưng trọng và lúc túng. Tào Dính trầm ngâm bành viễn trinh cũng không biết làm sao mở miệng giải thích cũng im lặng không nói. Một lúc lâu sau tàu dính từ từ ngẩn lên nhìn bành viễn trinh, nhẹ nhàng nói Viễn trinh có thể nói cho em biết làm sao anh lại lên làm phó chủ tịch huyện không? Em cảm thấy rất bất ngờ Tào dính vừa nói vừa cười, chẳng qua là nụ cười này ai cũng có thể nhận ra có phần miễn cứng Bành viễn trinh cười, nhúng vai, đang đỉnh lên tiếng Đột nhiên lưu phương từ ngoài phòng bệnh đẩy cửa đi vào, lớn tiếng nói Để mẹ nói con nghe Bành viễn trinh ngẩn ra Chợt thấy trước cửa phòng mình có bóng một bác sĩ Hiểu ra là vừa rồi Lưu Phương nhất định đi cầu cứu bác sĩ Hỏi ý kiến của bác sĩ Bành viễn trinh không nói không rằng Chỉ gật đầu đứng dậy đi ra ngoài Hắn đóng cửa phòng lại Nhìn vẻ mặt ngưng trọng của bác sĩ Trương cười khổ nói Chủ nhiệm Trương Hôm nay thật là ngoài ý muốn Tôi có cảm giác Nếu cứ tiếp tục nói dối cô ấy, sẽ phản tác dụng. Cho nên, hay là, chủ nhiệm trương gật đầu. Đúng là như vậy, tôi đã sẵn sò mẹ của bệnh nhân nếu chuyện này lộ ra, dứt khoát nói thẳng bệnh tình của cô ấy. Bây giờ cảm xúc của cô ấy cũng tương đối ổn định, có thể thừa nhận một số chuyện, khôi phục được một phần trí nhớ. Chẳng qua là, chủ nhiệm trương liếc nhìn bành viễn trinh có chút bất đắc dĩ nói. Có điều Đây là chuyện giữa hai người Chủ tịch huyện Bảnh Cần phải do chính các vị giải quyết xin hãy hứa với tôi Nếu như trí nhớ bệnh nhân khôi phục Xin cậu đừng nói gì khiến cô ấy bị kích động mạnh Khiến thần kinh vốn đã suy yếu của cô ấy lại bị tổn thương Bảnh viễn trinh thở dài im lặng tựa vào vách tường hành lang Chừng nửa giờ sau Lưu Phương ra cửa phòng bệnh mỉm cười ý bảo bảnh viễn trinh có thể vào Nhìn ánh mắt của bà, dường như Tào Dính chấp nhận lời giải thích của bà Bành Viễn Trinh liếc nhìn Lưu Phương một cái, đẩy cửa vào Hắn không biết Lưu Phương giải thích thế nào với Tào Dính Nhưng có thể đoán Hẳn là bà đã cho cô biết việc cô bị mất đi 3 năm trí nhớ Hơn nữa Hiển nhiên là tư cấu một chút về thời gian Tào Dính mất trí nhớ Viễn Trinh, mẹ và anh thật là Không chịu nói thật với em Sao em lại bị chứng bệnh kỳ lạ này Trời ạ Mất đi 3 năm trí nhớ Em cũng không biết 3 năm đó đã xảy ra những chuyện gì Thật là không thể tưởng tượng nổi Tào Dính nói bằng giọng rất trong trèo Cũng lộ vẻ rất buôn lòng Thật ra thì trong lòng cô tự nhủ Thảo nào cha mẹ mình thay đổi thái độ đối với Bành Viễn Trinh Nguyên do là bởi vì Bành Viễn Trinh đã trở thành lãnh đạo chính quyền Bác sĩ nói tâm tình của em không ổn định, tạm thời không cho nên cho em biết sự thật. Bành viễn trinh trả lời tào dính. Viễn trinh, mẹ em nói, 3 năm nay chúng ta vẫn ở chung một chỗ, nhưng em không sao nhớ nổi chúng ta. Mặt tào dính ứng đỏ, giọng càng lúc càng nhỏ đi. Bành viễn trinh cảm thấy chua xót nhưng ngoài miệng lại cười nói. Em cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. An tâm dưỡng bệnh. Chờ em hết bệnh. Anh sẽ kể cho em biết những gì chúng ta đã trải qua. Dĩ nhiên. Cũng có thể không bao lâu. Trí nhớ của em sẽ khôi phục toàn bộ. Bác sĩ nói khả năng em hồi phục như cũ là rất lớn. Tào dính cười hì hì. Thật ra thì không cần gấp gáp. Chỉ là 3 năm trí nhớ cũng không sao cả. Em cảm thấy bây giờ rất tốt. À. Đúng rồi. Viễn Trinh. Nếu anh làm lãnh đạo. Công việc chắc chắn bề bổn. Anh về làm việc đi. Khi nào rảnh rối lại đến thăm em. Tào dính nói một cách dịu dàng, nhịp ngợm đung đưa ngón giữa tay trái. Đi đi, đừng lo cho em. Bành viễn trinh lưỡng lự một chút. Cũng được, anh về trước đi làm, trưa nay sẽ quay lại thăm em. Bành viễn trinh chậm rãi đi ra cổng bệnh viện, băng qua đường, đỉnh lên xe buýt trở về huyện Lân. Tâm trạng của hắn khá ngưng trọng. Câu chào chủ tịch huyện bành của Trí Linh và lời giải thích sau đó. Lại càng làm Tào Dính lúng sâu vào chuyện này. Đây là điều ngoài dữ liệu của hắn. Hắn không biết. Bây giờ vì thêu dệt cho tốt đẹp 3 năm Trí Nhớ cho Tào Dính. Sau này Tào Dính thật sự khôi phục Trí Nhớ. Sẽ khiến cô đau khổ như thế nào. Mà cũng có thể cả đời này cô không sao nhớ lại được quãng thời gian đó. Chỉ sống với giấc mộng hư ảo này. Nhưng... Mình còn có thể kiên trì được bao lâu Trong lòng bành viễn trinh đau nhói như bị kim châm Phía trước cách đó không xa Có hai phụ nữ trung niên chừng hơn 40 tuổi Mặc quần áo rất sang trọng Sóng vai cười nói đi ngược chiều với bành viễn trinh Đột nhiên từ phía sau Một anh niên mặc sơ mi kẻ ô lao tới Giật lấy túi sách bằng da của một trong hai người phụ nữ Người phụ nữ kia thét lên một tiếng lanh lành chói tay bị kéo lào đảo thiếu chút nữa ngã xuống đất túi sách của bà do bị giật quá mạnh nên đứt đoạn gã kia lấy được túi sách nhanh chân chạy đi Ăn cướp, có người ăn cướp Người phụ nữ còn lại dầm chân gào thét Nhưng người đi đường không nhiều lắm Chỉ tò mò dừng bước Nhìn hai người với vẻ đánh giá Tên cướp túi sách băng qua đường cái chạy về phía cửa hàng bách hóa tốc độ rất nhanh. Bành viễn trinh không do dự, ra sức đuổi theo. Hắn tuổi trẻ cường tráng, lại tập thái cực quyền thân thể nhanh nhẹn, tốc độ nhanh hơn. Hắn lao vụt qua đường. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Khoảng cách với tên thanh niên kia càng lúc càng gần. Đã theo sát sau lưng tên đó. Giơ tay chuột lấy túi sách bị cướp của người phụ nữ, đứng lại. Cướp giật, ngăn nó lại. Bành viễn trinh hô lớn. Tên thanh niên kia phát hiện có người đuổi theo càng liều mạng bỏ chạy. Nhưng y hoàng hốt chạy bừa vào một cách ngõ cục sau lưng cửa hàng bách hóa. Đường thoát đã bị ngăn chặn. Tên kia liều mạng nhảy lên. định trèo lên tường. Nhảy vào trong sân công ty dệt đay và bông vảy. Nhưng tường không chỉ cao. Mà trên đầu tường còn cắm đầy miệng chai đề phòng trộm cướp. Làm sao y có thể qua được Tên thanh niên nghiến răng Vất túi sách một bên Móc từ trong túi ra một con dao găm Hung hăng vung vẫy Ui hiếp Bành Viễn Trinh Người anh em chữa cho tôi một lối thoát đi Nếu không chúng ta sẽ cá chết lưới sách ngươi chết ta sống Bành Viễn Trinh lạnh lùng cười một tiếng Phủi tay từ từ đi tới Tuổi còn trẻ mà không lo học hành Chẳng đường cướp bóc Đây là trọng tội Giờ giờ quờ quờ mờ mày Tên cầm dao chửi thề đánh tới Bành viễn trinh nghiêng người Trong nháy mắt đã chụp lấy cổ tay cầm dao của tên kia như một cái kìm sắt Dùng sức kéo mạnh Đồng thời tung một cú đá Tên kia ngã lăn ra đất Dao găm rời tay bay vút ra ngoài Lenh ganh một tiếng rơi trên mặt đất Đúng lúc đó Từ đám người súng lại xem náo nhiệt Đột nhiên một thanh niên khác lao ra, tay cầm một cục gạch, ném mạnh về phía bành viễn trinh. Bành viễn trinh không kịp đề phòng, tránh không kịp, cúi đầu xuống, nhưng vẫn bị cục gạch đập trúng sau lưng đau nhói. Khiến hắn lào đảo chạy, tên thanh niên đến sau trợt quát một tiếng kéo tên đồng bọn đang nằm trên mặt đất cùng bỏ chạy. Khi bành viễn trinh kịp phản ứng. Hai tên kia đã trà trộn vào đám người, băng qua đường cái, chạy mất tâm Lưng bảnh viễn trinh đau rát, tên lưu manh kia ném rất mạnh, có lẽ lưng hắn bị thương không nhẹ Hắn cười khổ một tiếng, quý xuống nhặt túi sách mà tên lưu manh ném dưới đất Định đi trở về, thì hai phụ nữ bị cướp đã thở hồn hền chạy tới Phía sau còn có một thanh niên chừng 27-28 tuổi Xin chào, đây là túi của chị Tên cướp giật đã bỏ chạy Bành Viễn Trinh đưa túi sách tới Người phụ nữ bị cướp chừng hơn 40 Mặt trang điểm rất dày Mặc một bộ váy áo thoạt nhìn đã biết là người giàu có Bà ta vội vàng nhận lại túi sách Liếc nhìn Bành Viễn Trinh một cái Nói Cám ơn cậu, cám ơn Bành Viễn Trinh cười cười Phủi bụi trên người Đang đỉnh rời khỏi đó Đột nhiên nghe người phụ nữ kêu to Chết rồi Ví tiền trong túi sách không thấy, trong đó có hơn 2.000, còn có một thẻ vàng miếng. Bành viễn trinh ngẩn ra, cao mày dừng bước. Người phụ nữ kia lập tức nhìn bành viễn trinh chầm chầm, nghi ngờ hỏi. Ví tiền của tôi đâu rồi? Bành viễn trinh cam tức, trầm giọng nói. Làm sao tôi biết? Đây là túi sách tên cướp vứt trên mặt đất, tôi chỉ mới vừa nhặt lên. Người phụ nữ còn lại ra hiểu bằng mắt với người thanh niên, người thanh niên bước tới cản bành viễn trinh lại. Thật ngại quá, anh chờ một chút, để công an tới điều tra rõ ràng rồi hãy nói. Giữa đường bắt cướp chỉ là hành động vô tình của bành viễn trinh. Nhưng không ngờ, hăng hái làm việc nghĩa, lại bị người ta nghi ngờ hắn lấy ví tiền trong túi sách. Bành viễn trinh tức giận, lạnh lùng nhìn người phụ nữ bị giật túi sách. Cũng không rời đi Hai tay để sau lưng Ngửa đầu nhìn trời Than phận của hắn như vậy Sao có thể bỏ đi để bị hiểm nghi Người xem náo nhiệt càng lúc càng nhiều Không lâu sau Ba cảnh sát chạy tới Một cảnh sát nói chuyện với người phụ nữ bị cướp Hai cảnh sát còn lại nhanh ngang đi tới Đánh giá bành viễn trinh Lạnh lùng nói Anh là ai Tên gì rút cuộc chuyện gì xảy ra Thái độ của hai cảnh sát này rất tệ hiểu lầm. Bành viễn trinh thở dài một cái cố ném cơn giận bình thản nói. Tôi họ bành công tác ở Ủy ban Nhân dân huyện. Hôm nay tôi tới bệnh viện thăm người bệnh. Vừa ra khỏi tổng bệnh viện. Thì gặp phải vô cướp giật này. Bèn đuổi theo tới đây. Đáng tiếc là không bắt được hai tên cướp kia tối này do chúng ném trên mặt đất. giơ hai tay lên cho chúng tôi lục soát Một cảnh sát vấy vấy tay Bây giờ người ta nghi ngờ anh trộm ví tiền Bành viễn trinh hơi tức giận nhưng cố kìm chế trầm giọng nói Rõ ràng là tôi giúp bắt cướp, sao lại nghi ngờ tôi Làm sao tôi có thể lấy ví tiền của bà ấy Người phụ nữ bị giật túi cười lạnh Thời buổi này thật đúng là lòng người khó sò, không thể nói chắc được Anh có lấy hay không để cho đồng chí cảnh sát lục soát là rõ ràng ngay Nói nhiều như vậy làm gì Gã thanh niên đi cùng hai người phụ nữ dần dữ mắng mỏ Đợi một chút Một cảnh sát đi tới đánh giá bành viễn trinh đột nhiên trong lòng thấy ngờ vực Trong bành viễn trinh mặc sơ mi trắng quần đen Khí độ không tầm thường Không giống người ăn trộm tiền Lúc này viên cảnh sát đã nhận ra đây chỉ là một cuộc hiểu lầm Có thể nói Hai phụ nữ có vẻ có lai lịch này bị giật mất ví tiền Không có ai để nắm đầu Bèn chút giận lên người thanh niên này Kể ra thấy việc nghĩa ra tay Lại bị nghi ngờ xét hỏi cũng thật xui xẻo Nhưng nếu như không lục soát tìm ví tiền Chắc chắn hai người đàn bà có vẻ lắm tiền này Sẽ không từ bỏ ý đồ Viên cảnh sát bất đắc dĩ cười cười Nói Lão đệ xin lỗi Chúc tôi lục soát người một chút, coi như trả lại sự trong sạch cho cậu. Bành viễn trinh tức giận, lạnh lùng nhìn mấy cảnh sát và hai người phụ nữ vẻ mặt bất thiện kia, lạnh nhạt nói. Ai cho các người quyền tùy tiện soát người? Tránh ra, tôi còn có việc. Mấy cảnh sát nhớ mày. Đồng chí cảnh sát, rõ ràng là hắn trột dạ Tôi nghĩ hắn là đồng bọn với tên cướp giật kia, thấy chạy không thoát, bèn dở trò như vậy. Người phụ nữ bị giật túi sách lớn tiếng nói Vừa dơ tay chỉ trỏ Khiến một chút nhẫn nại cuối cùng của Bành Viễn Trinh cũng hoàn toàn tan biến Mấy cảnh sát và dân phòng thấy Bành Viễn Trinh tỏ vẻ cứng rắn Liền vừa mắng vừa tiến tới dùng sức xô đẩy hắn Những dân phòng này tuy không phải là cảnh sát Nhưng thường ngày vẫn quen thói lớn lối bá đạo Chưa từng gặp người dám chống đối như Bành Viễn Trinh Dừng tay Đột nhiên trong đám người có tiếng quát to Điện Minh chạy ra, vội vã che trước mặt Bành Viễn Trinh Các người muốn làm gì? Đây là chủ tịch huyện Bành của chúng tôi Gọi cuộc trưởng trình của các người tới đây, chúng tôi muốn nói chuyện Bành Viễn Trinh nhìn thấy Điện Minh có phần bất ngờ Trên thực tế, cũng thật là trùng hợp Gần đây Điện Minh nghỉ phép, sức khỏe vợ mới cưới của y không được tốt, y phải ở lại thành phố chăm sóc vợ Hôm nay Điện Minh với vợ đi mua đồ. Gặp chuyện này cũng tới xem. Đúng lúc nhìn thấy hai dân phòng dùng vũ lực đối với bành viễn trinh. Thất kinh vọt ra. Điện Minh chỉ thẳng vào mặt viên cảnh sát và hai dân phòng, không chút khách khí lớn tiếng nói. Các người thật là to gan, gọi trình đại cương tới đây. Viên cảnh sát hơi lưỡng lự, bước tới một bước, chăm chú nhìn bành viễn trinh và Điện Minh cười nói. Đồng chí, anh là... Tôi ở văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Lân, đây là chủ tịch huyện Bành của chú tôi Điện minh xì một tiếng kinh miệt quay lại nhìn hai người phụ nữ đang đỏ mặt lên, tức giận nói Lãnh đáo chúng tôi hào tâm giúp các người bắt cướp, lại bị các người nghi ngờ, đe dọa Thật buồn cười, gọi chỉnh đại cương tới đây chuyện này không xong đâu Người xem chợt tản ra, một xe cảnh sát và một chiếc Audi màu đen một chiếc một sau chạy nhanh tới Trưởng công an quận Tân An Trình Đại Cương vội vàng xuống xe, mặt tươi cười bước tới chủ động bắt tay chào hỏi Bành Viễn Trinh. Chủ tịch huyện bành chuyện này, thật ngại quá, rốt cuộc các người làm ăn kiểu gì vậy? Đồ chó hoang đầu ấp không lớn được sao? Trình Đại Cương quay sang mắng viên cảnh sát và dân phòng một trận như tát nước. Bành Viễn Trinh từng là ủy viên thường vụ quận Tân An, làm sao Trình Đại Cương không nhận ra? Ông ta nhận được báo cáo. Nói bành viễn trinh bị cảnh sát và dân phòng đe dọa bên đường Không dám chấm trễ Vội đích thân chạy tới xử lý Mấy cảnh sát và dân phòng khống núm Không dám lên tiếng Bành viễn trinh bắt tay trình đại cương thản nhiên nói Sự việc cụ thể tôi đã nói rõ với các đồng chí cảnh sát Cuộc trường trình Tôi vi vọng các vị có thể giúp tôi rửa sạch hiểm nghi Hoàn toàn chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi Chủ tịch huyện Bành, ngài cứ đi lo công việc, chuyện này đã có tôi xử lý. Trình Đại Cương cười lúc túng, khói mắt liếc qua trên người người phụ nữ báo cảnh sát. Thầm mắng cô ta bằng tất cả lời lẽ nặng nề nhất. Lúc này, từ chiếc đi màu đen kia, một người đàn ông trung niên, đội mũ lưới chai màu đen, áo bằng lụa xám nhạt. Trên sống mũi là một cặp mắt kính gọn vàng. Người này lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt tươi cười đi tới đưa tay ra Chủ tịch huyện Bành thật ngại quá, tôi thay mặt vợ tôi xin lỗi chủ tịch huyện Bành Hoàn toàn là hiểu lầm, hiểu lầm thôi Bà nó à còn không qua đây xin lỗi chủ tịch huyện Bành Bành viễn Trinh nhận người đàn ông này Ông ta là giám đốc kiêm bí thư đảng ủy Phùng Thanh Nguyên Vợ của ông ta là Tiết Tú Hoa Tiết Tú Hoa bối rối đi tới, mỉm cười khom người nói Chủ tịch huyện bành thật là hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Tôi, bành viễn trinh lui về phía sau nửa bước. Cười nhạt một tê. I, E, N, G, C, H, O, N, G. Để ý tới bà ta. Đối với hạng người như bà ta, hắn chán vét tới cực điểm. Tiết tú hoa lùng túng đứng đó, xoa xoa tay. Một dân cảnh lấy được một ví tiền màu hồng phấn từ trong thùng rác ở cuối hẻm là ví của tiết tú hoa. Đây là do tên cướp thấy tình thế không ổn. Liền ném ví vào thùng rác. Đỉnh khi tạm yên. Sẽ quay lại lấy. Đây là chiêu quen thuộc của bọn chúng. Thấy ví tiền của tiết tú hoa đã tìm lại được. Bên trong có không ít tiền. Bành viễn trinh nhìn trịnh đại cương nói. Tốt lắm cuộc trưởng trịnh. Ví tiền đã tìm ra được. Hiểm nghi đối với tôi đã được giải tỏa Các vị bận rộn tôi còn có việc Rất xin lỗi Trịnh Đại Cương mỉm cười gật đầu Chuyện hiểu lầm hôm nay Khiến chủ tịch huyện Bành gặp phiền phức Vô cùng xin lỗi Hai vợ chồng Phùng Thanh Nguyên Cũng sắp lại gần đỉnh xin lỗi Bành Viễn Trinh không để ý tới hai người Rào bước rời đi Điện Minh vội vàng đuổi theo Vợ Điền Minh hơi lưỡng lự một chút Rồi quay người đi về nhà trước Vô duyên vô cớ đắc tội với lãnh đạo huyện Hơn nữa còn là một người rất có quyền thế và là một nhân tài nổi tiếng trong huyện Trong lòng phùng thanh nguyên ảnh não Quay lại chừng mắt nhìn tiết tú hoa một cái Rồi lên xe rời đi Nhất cử lưỡng tiện Trước những ánh mắt soi mói Bảnh viễn trinh tách đám người đi ra ngoài Điện minh theo sát phía sau Chợt một người đàn ông hơn 30 tuổi đuổi theo cười gọi Chủ tịch huyện bảnh Bành Viễn Trinh dừng bước quay lại nhìn thấy là phó chủ nhiệm ban thông tin báo Triều Tân An Cẩu Cường bèn cười nói Chủ nhiệm cậu, sao lại là anh, xin chào Lúc Bành Viễn Trinh làm trưởng phòng tin tức ban tuyên truyền đối với cậu Cường coi như là người quen Nhưng hôm nay, sau mấy năm ngắn ngủi Cậu Cường chỉ là phó chủ nhiệm ban thông tin báo Triều Tân An Tạm xem như là cấp trưởng phòng Mà Bành Viễn Trinh đất là phó chủ tịch thường trực huyện Lân Trải nghiệm trong đời khác biệt nhau cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi Người với người thật là không thể so sánh Trong lòng cảm khái cậu cường mỉm cười bắt tay Bành Viễn Trinh Chủ tịch huyện Bành tôi ra ngoài mua đồ đúng lúc gặp anh À chủ tịch huyện Bành tôi định viết bài về chuyện lúc nãy anh không ngại chứ Bành Viễn Trinh cười khổ Chủ nhiệm cẩu hay là thôi đi Chỉ là tình cờ tôi ra ngoài đúng lúc gặp chuyện cướp giật cũng không ngờ tới sau đó lại gặp phải chuyện rắc rối như vậy. Chủ tịch huyện bên đường bắt cướp đối với chúng tôi là một tin rất ho. Chủ tịch huyện bành nể mặt cho phép chúng tôi biết một bài đi. Cẩu cường mỉm cười nói ánh mắt đầy vẻ chờ mong. Thật ra thì Cẩu cường gặp chuyện này muốn viết bài là chuyện bình thường. Nhưng dù sao thân phận bành viễn trinh không tầm thường. Liên quan đến cán bộ lãnh đạo đảng chính Muốn đăng báo Nhất định phải có sự đồng ý Cảo Bành Viễn Trinh Thậm chí là của ban tuyên truyền huyện ủy huyện Lân Bành Viễn Trinh trầm ngâm một lát Rồi cười nói Chủ nhiệm cẩu Tôi không có quyền can thiệp công việc của phía truyền thông Nhưng dù sao công tác của tôi cũng có tính đặc thù Bài báo của các anh không nên bàn về cá nhân tôi Được không? Ừ, "Chủ tịch huyện Mạnh cứ yên tâm, điều này chúng tôi hiểu mà. Thật ra thì chủ yếu là tôi muốn đưa ra một đề tài để cho xã hội thảo luận một chút. Hăng hái làm việc nghĩa thì lại bị nghi ngờ, phải chăng chuyện này có quan hệ với sự xuống cấp về đạo đức xã hội hiện nay?" Cẩu Cường nghiêm túc nói. Mạnh Viễn Trinh nghe vậy gật đầu. "Được, nếu là như vậy, tôi tôn trọng ý kiến của các vị." Cẩu Cường hắng giọng cười cảm ơn chủ tịch huyện Mạnh phối hợp. Sau khi chúng tôi soạn bản thảo sẽ liên lạc với ban tuyên truyền huyện ủy để họ thẩm duyệt. Sau đó chủ tịch huyện Mạnh cũng xem một chút. Các vị đồng ý, chúng tôi mới đăng. Được, cứ như vậy đi. Chủ nhiệm Cẩu, tôi còn phải dự hội nghị, tôi đi trước nhé. Nếu có thời gian, hoan nghênh các bạn trong giới truyền thông thành phố đến huyện chúng tôi tham quan. Viết bài nhiều hơn về tình hình và sự đổi thay ở huyện trúc tôi Hẹn gặp lại Bành Viễn Trinh nói xong Vấy tay với cậu Cường Rồi tiếp tục đi về phía trước Lúc này Điện Minh đã lái một chiếc phủ tang màu đen tới Nhô đầu ra cười nói Lãnh đạo mời lên xe Tôi đưa lãnh đạo về Bành Viễn Trinh đánh giá chiếc xe Vừa lên xe liền thuận miệng hỏi Đây là xe của anh Điện Minh chính cần cười Lãnh đạo không phải là xe của mẹ vợ tôi Nhà mẹ vợ tôi mở nhà máy cắn thép Gần đây sức khỏe bà không được tốt Phải thường xuyên đi khám bệnh tôi mượn để dùng Bành viễn Trinh cười Điện minh tôi đã nghe nói anh cưới được vợ giàu quả nhiên không tệ Cha vợ anh chỉ có hai con gái Xem bộ dạng anh cũng được hưởng không ít quyền lợi Điện minh cười cười không trả lời ngay Ánh mắt có phần phức tạp Cha vợ Điện Minh không có con trai, chỉ có hai con gái. Con đầu là vợ của Điện Minh, con gái thứ hai còn đang học đại học. Công việc làm ăn của cha vợ càng ngày càng lớn. Ông ta nhiều lần bảo Điện Minh từ chức, giúp trong nhà kinh doanh. Nhưng Điện Minh chưa quyết định dứt khoát. Một phần là vì thể chế công tác, không phải cứ muốn từ chức là từ chức. Một phần vì trong lòng y vẫn còn một chút tham vọng chính trị. Lãnh đạo, nhà vợ tôi chỉ có hai con gái Không có con trai, em vợ tôi còn học đại học Điện minh làm như tùy ý nói chuyện phiếm Bây giờ cha vợ tôi suốt ngày nhắc đi nhắc lại Bảo tôi giúp ông trong việc kinh doanh Nhưng cho tôi quản lý Nơ, cơ chẳng phải là hai ngày sẽ làm phá sản sao Bành viễn chinh nhớ mày, ổ một tiếng, không nói gì thêm Gần đây, hắn quá bận Không theo sát chuyện của Điện Minh nhưng vẫn lưu ý đến ý. Biên trí của Điện Minh là ở văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện. Nhưng tạm thời điều vào văn phòng dự án của Ủy ban Nhân dân huyện. Ở dưới huyện Quách Vĩ Toàn và Mã Thiên Quân. Điện Minh sắp nghỉ phép. Đương nhiên là vì sức khỏe của vợ. Nhưng trên thực tế là có liên quan tới việc y không được chào đón ở tổ dự án. Ban đầu Điện Minh được chuyển đến quận Tân An để làm thư ký của Bành Viễn Trinh Nhưng sau đó Bành Viễn Trinh lại chọn Hoác Quang Minh làm thư ký Đưa ý đến tổ dự án Ý của Bành Viễn Trinh là để Điền Minh tiếp xúc nhiều với công tác kinh tế Làm quen và nắm vững quy tắc quản lý kinh doanh thương mại Rèn luyện ở cơ sở để ngày sau đảm đương vị trí trụ cột Nhưng không ngờ Việc này lại dẫn tới hiểu lầm Đặt Điển Minh vào một tình cảnh khá khó xử Người ngoài sẽ cho là Điển Minh bị thất sủng Bị Bành Viễn Trinh hoàn toàn bỏ rơi Cho nên hắn không bố trí một cương vị công tác cho Điển Minh Bành Viễn Trinh là lãnh đạo huyện Bố trí một chức vị có thực quyền cho Điển Minh là quá dễ dàng Nhưng hắn không làm Lúc đầu Điển Minh cũng không quan tâm đến ánh mắt soi mói của mọi người Nhiệt tình công tác rất cao Nhưng một thời gian lâu sau Không chịu nổi sự chèn ép và khinh thị của mọi người. Trong lòng Điện Minh khó tránh khỏi cảm thấy bị đè nén. Mặc dù Y vẫn làm việc hết sức như trước. Nhưng tâm trạng đã thay đổi. Vì vậy Điện Minh xin Mã Thiên Quân nghỉ phép. Xe chạy băng băng. Bành Viễn Trinh vẫn im lặng suy nghĩ. Điện Minh cũng không dám nói gì nữa. Không khí trong xe trở nên có phần nặng nề. Một lúc lâu sau trợt Bành Viễn Trinh nở nụ cười. Điện minh có phải gần đây áp lực rất lớn Không chịu nổi nữa rồi Lãnh đạo tôi Điện minh đỏ mặt ngập ngừng Bành viễn trinh khoát tay Đời người nói dài thì cũng khá dài Nhưng nói ngắn thì cũng rất ngắn ngủi Cho nên chúng ta đi chưa tới đích Cũng phải hết sức thận trọng Đừng nên cảm thấy bất đắc chí Xét một cách tổng thể Khoảng thời gian anh công tác ở tổ dự án Tôi vẫn thừa nhận là khá tốt Mà bản thân anh cũng học được không ít chuyện Gần đây tôi suy nghĩ Cũng đã đến lúc để anh một mình đảm đương cương vị Chịu trách nhiệm lớn hơn nữa Anh muốn đến ủy ban kinh tế và thương mại Hay trở về văn phòng ủy ban nhân dân huyện Bành viễn trinh hỏi như vậy Khiến điện minh mừng như điên kia Nắm chặt tay lái, run giọng nói Lãnh đạo sắp xếp cho là tốt rồi tôi Tôi thế nào cũng được Ý của tôi là cho anh đến Ủy ban Kinh tế và Thương mại. Ở Ủy ban Nhân dân huyện quá nhiều người. Thêm anh cũng không nhiều hơn. Thiếu anh cũng không ít đi. Bành viễn trinh nhìn Điện Minh nở nộ cười. Hắn là người sống có tình có nghĩa. Đối với một người theo mình nhiều năm như Điện Minh. Làm sao có thể không ngó ngằng tới đi. Chẳng qua là chưa đến thời điểm thích hợp. Hắn tạm thời chưa bố trí công tác cho Điện Minh. Đồng thời cũng hy vọng Điện Minh có thể trải qua sèn luyện, có thể gánh vác và thích ứng với công việc. Đến Ủy ban Kinh tế và Thương mại làm Phó chủ nhiệm, Phó Bí Thư nhé. Bành Viễn Trinh hời hợp nói một câu, khiến trái tim Điện Minh như nhảy lên. Điện Minh quay lại nhìn Bành Viễn Trinh kích động nói. Cảm ơn lãnh đạo quan tâm, tôi nhất định cố gắng công tác, không để cho lãnh đạo mất thể diện. Sau này công tác kinh tế trong huyện sẽ rất nhiều và nặng nề. Công tác thu hút đầu tư lại càng nặng. Anh phải chuẩn bị tinh thần trước. Bành viễn trinh nói xong liền nhắm mắt lại dưỡng thần. Điện minh phấn khởi lái xe, sự cảm kích trong lòng y không cần nói cũng biết. Giờ phút này, cảm xúc của y hết sức bồng một trong lòng. Rốt cuộc, y đã không nhìn lầm người. Quả nhiên bành viễn trinh không phải là lãnh đạo có mấy nơi cũ. Đã sớm có kế hoạch lo liệu cho tiền đồ của y. Ở huyện Lân, Vương Hảo, Hoác Quang Minh có thể coi là tâm phúc của Bành Viễn Trinh Nhưng nhóm cán bộ trung tầng này là được bồi dưỡng ngay tại đây Không thể tin cậy bằng Điền Minh được Trong số cán bộ cao tầng Bành Viễn Trinh có Cố Xuân Tường Mạc Xuất Hải Lý Minh Nhiên Quách Vĩ Toàn và Nghiêm Hoa Coi như huyện lực trong tay đã nắm khá kín kẽ Nhưng đối với cán bộ trung tầng Hắn vẫn cần bồi dưỡng tâm phúc của mình Bởi vì điều này liên quan tới việc sau này mệnh lệnh và quyết sách của hắn có được thực hiện tới nơi tới chốn hay không Nhưng dù sao bây giờ hắn vẫn chưa là chủ tịch huyện Cũng không phải là bí thư huyện ủy Chưa đến lúc thích hợp để nhung tay điều chỉnh cán bộ trung tầm Hắn còn cần kiên nhẫn đợi chờ Từ góc độ này mà nói để bạc Điện Minh là một khúc xảo đầu cũng là một động tác thăm dò khéo léo Dĩ nhiên, lần này Bành Viễn Trinh không chỉ muốn đề bạt Điện Minh, mà còn đề bạt một người khác, đó là Chu Khôn. Ở Ủy ban xây dựng, đang được tạm thời điều đến tổ dự án, hắn quan sát Chu Khôn đã lâu cảm thấy về năng lực và tố chất Chu Khôn là người đáng giá để bồi dưỡng. Đồng thời, hắn còn muốn đề bạt ba trợ lý chủ tịch huyện, ba người đó là chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Thương mại Mã Thiên Quân. Chủ nhiệm ủy ban xây dựng Vi Minh Hiên Và tránh văn phòng Vương Hảo Đề bạc ba người này vào vị trí trợ lý chủ tịch huyện Là hắn có thêm trợ thủ trong toàn bộ công tác của ủy ban nhân dân huyện Đồng thời khống chế được các tâm phúc trong lòng bàn tay Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện Trong kế hoạch của Bành Viễn Trinh Trong tương lai Người đứng đầu ủy ban kinh tế và thương mại huyện là Điện Minh Ủy ban xây dựng là Chu Khôn Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện là Hoác Quang Minh. Còn những ngành, bộ phận khác và các xã thị trấn thì từ từ tính sau. Dĩ nhiên kế hoạch là kế hoạch, có thể trở thành thực tế hay không còn phải tùy ở sự biến đổi của tình hình. Đối với đám điện minh, hắn chỉ có thể dẫn đường một đoạn. Tương lai họ có thể người tài hay không. Còn phải xem bản lĩnh của mỗi người. Nếu như phù trợ không nổi lưu A đẩu. Một. Thì cũng không còn cách nào khác là bỏ qua một Lưu Thiện còn gọi là A Đậu, là con trai của Lưu Bị Ông này bị mang tiếng là một vị vua bất tài, vô dùng, nhát gan Thậm chí người Trung Quốc còn dùng tên A Đậu để chỉ những đứa trẻ kém cỏi hay dùng thay thế cho tính từ thiểu năng Tuy nhiên cũng có những ý kiến ngược lại Chẳng hạn Sách Tam Quốc tập giải của Chu Thọ Sương đánh giá rất cao hậu chủ A đầu Cho rằng Những lời đồn đại về lưu thiện là hoàn toàn sai sự thực Chẳng qua A đầu tự ẩn mình đi để bảo toàn chính mình trong hoàn cảnh hiểm nghèo mà thôi